Diễn Trần ho nhẹ một tiếng, ngăn những người đó nói tiếp. "Đây là chuyện của tôi, hãy để tôi tự xử lý." Tống như mỉm cười dịu dàng, quay người lại nhìn những tên diễn viên đó. "Vì lý do cá nhân của tôi ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mọi người, tôi rất xin lỗi. Ở đây tôi chân thành nói với mọi người một tiếng xin lỗi." Thái độ của cô hoàn toàn không chút sai sót nào, dù sao thì mọi người cũng đã nhìn thấy tin tức trên mạng. Tuy đến bây giờ sự việc đó Vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn Nhưng danh tiếng của Tống Như Bị tổn hại là sự thật không thể chối cãi Cô chịu đựng ra gánh hết mọi trách nhiệm Đã đủ chứng tỏ cho nhân phẩm của cô Những tên diễn viên đó Đã lấy lợi từ Dương Vũ Mịch Nên cố tình làm khó Tống Như Nghe cô nói như vậy liền lên tiếng Cô nói một câu xin lỗi là xong rồi sao Cô có biết bởi những tin xấu đó Mà một số nhà đầu tư đã rút vốn không Nếu không phải nề mặt chị Vũ Mịch Tổng giám đốc Phương cũng sẽ không tiếp tục đầu tư bộ phim này đâu. Sắc mặt của đạo diễn Trần và một số trợ lý đạo diễn trở nên gượng gạo nhưng điều họ nói đều là sự thật. Bây giờ cả đoàn làm phim được chống đỡ bởi nhà tài trợ của Dương Vũ Mịch tìm đến. Nếu không có được những khoản đầu tư khác nữa thì có thể sẽ phải giảm số lượng tập phim như vậy tác phẩm chắc chắn sẽ bớt hay hơn nhiều. Thì đó, nếu tôi là cô nhất định chủ động rút lui Sẽ không gây rắc rối cho đạo diễn Đúng là đồ ăn hại Tống như không có đất nhượng bộ Trong tình huống này Nếu càng phản bác quyết liệt Thì sẽ dễ đẩy cô xuống vực thảm hơn Nếu cô đã chọn một cách khác Nụ cười của cô càng dịu dàng hơn Và nhìn vào người thốt ra câu nào đó Theo cô Nếu tôi có thể lấy được khoản đầu tư Thì có phải tôi có đủ tư cách tham diễn hay không Phải nếu cô Tôi thực sự không ngờ rằng Một diễn viên chuyên nghiệp như các cô lại nói ra được những lời như vậy. Tôi thừa nhận nhà đầu tư của bộ phim rất quan trọng. Nhưng không phải là ai bỏ tiền vào đây thì có thể làm diễn viên đâu. Nói là phải chịu trách nhiệm. Trong phút chốc mọi người đều im lặng. Sắc mặt của tên diễn viên đó rất khó coi. Không thể nào phản bác lại. Bỗng dưng có những tiếng vỗ tay vang tử trong góc khuất. Tiếp theo đó, ngoại trừ tên diễn viên đó ra... Thì tất cả mọi người cũng vỗ tay đồng ý những lời Tống Như Mọi người nghi ngờ tôi Không sao cả Ngày mai khai máy Tôi bằng lòng dùng tài diễn xuất của tôi Để chứng minh rằng tôi có bản lĩnh để đứng ở đây Tống Như tự tin nhìn vào đối phương Nếu chúng tôi nói cô diễn tệ Có phải cô cút ra khỏi chỗ này không Tên diễn viên đó vẫn tiếp tục gây sự Nếu Tống Như thực sự ở lại đoàn làm phim Chắc chắn sẽ trả thù họ Được Tống Như nói thêm Nhưng nếu tài diễn xuất của tôi không có vấn đề, tôi muốn cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Đặc chính là khi phách của Tống Như can đảm đối mặt với sự chất vấn của bất kỳ người nào. Được, quyết định như vậy. Những tên diễn viên đó đưa mắt ra hiệu liền nhanh bước đi. Tống Như đi về phía đạo diễn Trần. Vừa nãy tôi quá manh động rồi. Không, cô chín chắn và thận trọng hơn so với khi tôi gặp cô vào 3 năm trước. Tôi đang chăm ngắm màn biểu diễn của cô. Hôm nay cũng tạo được rồi 8 giờ sáng mai chính thức bắt đầu Tống Như và chị Hy đưa mắt nhìn nhau Cầm lấy kịch bản bước tới khách sạn Cô sẽ thực hiện nghiêm túc Mỗi một cảnh quay Và không nóng này bởi sự chất vấn của bất kỳ người nào Sáng ngày hôm sau Chị Hy không cách nào tìm thấy Chiếc váy liền áo của cô Hôm qua rõ ràng chị để ở đây mà Chị Hy cau mày Chạy ra ngoài và tìm thấy chiếc váy đắt đỏ Được Judy thiết kế Nằm trong thủ rác ngoài hành lang Những tên cạn bã đó, chị đi tìm bọn họ. Chị Hy, tống như túm cô lại. Bỏ đi, trước kia cũng đâu phải chưa gặp qua chuyện như vậy, nhưng thật tiếc cho tấm lòng của anh ấy. Trong mắt cô, chiếc váy đó là sự yêu thương của Dương Gia Cửu dành cho cô, không liên quan đến số lượng kiểu mẫu có hạn gì cả. Chị Hy vội vàng chạy đi, tống như thấy màn hình điện thoại sáng lên, đó là Dương Gia Cửu. Công việc xuân sẻ không? Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ giảm em chú ý giữ gìn sức khỏe." Tống Như nhếch môi khẽ cười trả lời rằng, "Không xuyên sẻ lắm nhưng em sẽ giải quyết." Cô cất điện thoại vào trong túi rồi đi vào phim trường. Ở đầu dây bên kia, đôi mắt thâm trầm đen nhánh của người đàn ông lóe lên tia lạnh lùng, ngón tay gõ lên mặt bàn. Dùng suy nghĩ của Tống Như, chuẩn bị chiếc xe đưa bữa trưa đến phim trường. "Vâng, tổng giám đốc Dương. Anh có thể không can thiệp vào kế hoạch của cô." Nhưng không thể bỏ mặc không quan tâm đến cô Ít ra anh phải để mọi người biết được Tống Như không chiến đấu một mình Mà phía sau cô đang có người bảo vệ cô Sau khi Tống Như trang điểm và thay đổi xong Dương Vũ Mịch mới thong thả đi đến Thật ngại quá đạo diễn Tôi vừa mới xuất viện Sức khỏe không tốt lắm Cô nói một cách yếu đuối và bụng chán Trông có vẻ vô cùng mệt mỏi Đạo diễn Trần nhìn lịch sắp xếp hôm nay Hôm nay không có phần diễn của cô Cô có thể về nghỉ ngơi trước." Dương Vũ mỉm cười nói, "Tôi muốn ở đây với mọi người, các người cứ làm việc đi, không cần quan tâm tôi." Sau đó được trợ lý đỡ lấy ngồi sang một bên. Tống Như vốn không nhìn cô, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế dài chờ lệnh của đạo diễn. Những tên diễn viên đó thấy Như điềm đạm như thế bèn lên tiếng mỉa mai. Ngay cả kịch bản cũng không xem, lát hồi không biết phải diễn bao nhiêu lần. Chắc đã sẵn sàng cút ra khỏi đoàn phim rồi. Sau khi đạo diễn Trần và phó đạo diễn trao đổi một fan Ben cầm loa hét lên Mọi người chuẩn bị cảnh quay thứ nhất Quay cảnh từ Yến bước vào biệt thự Sau đó ông nhìn Tống Như đã bước đến vị trí mở máy Không vấn đề gì chứ Tống Như làm một cử chỉ ok Ánh mắt điểm đạm như nước Ngay sau khi đạo diễn nói tiếng bắt đầu Biểu cảm cô lập tức thay đổi Tống Như trước ống kính dường như trở thành một người khác Từ kích động đến căng thẳng, còn có đôi chút xấu hổ, đã diễn rất đạt về màn diễn nội tâm của vai nữ số 2 Từ Yến. Chỉ thấy cô cúi đầu bật cười, đưa tay mở cửa chính ra và hé miệng, rồi lại lui về sau hai bước và bước lên trước lần nữa, vừa muốn gõ cửa, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô nhìn thấy các đỉnh đài gác lầu ở bên trong, biểu cảm kinh ngạc được cô thể hiện một cách sinh động. Sao này tôi sống ở đây sao? Trong ánh mắt của cô, Đều đang thể hiện niềm vui sướng và thích thú trong lòng Cô xảy bước đi vào cửa chính Đạo diễn hài lòng nhìn vào màn hình hét lên Cắt, ok Tống Như quả nhiên không làm ông thất vọng Cuộc hợp tác sau 3 năm Ánh hào quang của ảnh hậu không hề phai nhạt chút nào Những nhân viên trong phim trường đều gật đầu Chỉ chốc lát thôi Đã diễn giải vai diễn tốt như vậy Tài diễn xuất của Tống Như quá hoàn hảo rồi Tiếp theo Lại quay hai cảnh khác của Tống Như Bao gồm một cảnh có đoạn độc thoại rất dài Cô vẫn thông qua ngay lập tức Cuối cùng vẻ mặt lấp lé nước mắt Khiến mọi người phải tán thường Tuy nhiên Khi đạo diễn vừa hô cắt Cô lại khôi phục vẻ ngoài bình thường yên tĩnh Chắc chắn là tài diễn xuất như sách giáo khoa Vừa nãy cô ta có xem kịch bản không? Không có Tôi không thấy cô ta cầm kịch bản Nhớ hết nhiều từ như vậy sao? Thật lợi hại Thật không hổ danh là người đoạt giải ảnh hậu kim vũ Nếu cô ta không rút lui Có lẽ bây giờ đã là một siêu sao có giá trị Ở phía bên kia Dương Vũ Mịch xem màn biểu diễn của cô Sớm đã không yên rồi Nhưng suy nghĩ lại để Tống Như ở lại đoàn phim Cũng là một chuyện tốt Cô có thể giải vỏ cô ta Cứ đợi mà xem đi Phía sau tôi là ông chủ lớn của đoàn phim Cô chỉ là một vai hề số trên gạt dưới Biết diễn kịch mà thôi Đợi những tên diễn viên đó Bừng tỉnh từ tài diễn xuất của Tống Như Tống Như đã đứng trước mặt họ Bây giờ các cô còn nghi ngờ tài diễn xuất của tôi không? Bên cạnh có nhân viên hử vài tiếng Không biết bản thân họ đã diễn ra sao Mà dám thách thức về ảnh hậu Xem cô diễn cũng tạo được Được rồi chứ Họ đưa mắt nhìn nhau Quay người lại muốn rời đi và thì thầm trong lòng Rõ ràng Dương Vũ Mịch nói với họ rằng Tài diễn xuất của Tống Như không tốt lắm Cũng không có người chống lưng Nên họ mới dám gây sự với Tống Như Bây giờ xem ra hoàn toàn không như lời cô ta nói. Đợi đã. Tống như ngăn bọn họ lại, nhìn thoáng qua vị trí lúc nãy Dương Vũ Mịch ngồi. Tôi đã nói rồi, tôi muốn các cô xin lỗi. Xin, xin lỗi. Tống như biết rằng đa số họ được Dương Vũ Mịch mua chuộc, bèn khẽ ngước mắt lên ăn nó mạnh mẽ. Muốn sinh tồn trong giới này, không đơn giản như các cô tưởng tượng. Không có đầu óc trở thành cây súng trong tay người ta thì chỉ có tự hủy hoại tương lai của mình mà thôi. Những lời này của Tống Như Đã đủ khoan dung Nếu như họ rơi vào tay người khác Nó không chừng sau này sẽ bị trả thù Không bao giờ đều đóng phim nữa Tống Như ngước cảm lên Tỏ ra vẻ kiên cường quay người lại rời đi Cô vốn muốn về phòng nghỉ ngơi một lát Và xem lại cảnh quay của ngày mai Bỗng chị Hy vui vẻ Chạy nhào tới trước mặt cô Tống Như em mau ra xem Có người chuẩn bị một bất ngờ lớn cho em đấy Bất ngờ Tống Như sững sờ Bị chị Hy kéo đến trước cửa phim trường Trên bà chiếc xe Mercedes-Benz Chứa đẩy bento và trái cây Biểu ngữ treo trên xe cũng rất bắt mắt Trúc Niên Hoa Phủ sóng rộng rãi Tống Như Wow chịu chi đến vậy Toàn là bào ngư và bò bít tết Xem ra thực sự có người đang chống lưng cho Tống Như Hơn nữa mạnh hơn nhiều so với Tổng Giám Đốc vương Ở phía sau Sương Vũ Mỹ kia Chỉ biết nói suông thôi Tống Như túm đến chị Hy Chuyện gì vậy Những thứ này không phải em mua Chị hỏi qua rồi Hình như là người của Đại Thiên Chị Hì lén nghe mắt với cô Người của đoàn phim xếp hàng lấy bento Đạo diễn Trần cười mỉm chỉ bước tới Tống Như à Cô thực sự quá tốn kém rồi đấy Không ngờ lại mời mọi người ăn một bento ngon như vậy Không có gì Tống Như cười đáp lại Đang muốn gọi điện thoại cảm ơn với Dương Sa Cửu Ngay lúc này Vài tên đàn ông đeo khẩu trang xông vào Chỉ vào tống như quát to Chính là cô ta đã giật hết sự nổi trội của Vũ Mịch Trứng gà cả chua được ném lung tung vào tống như Cảnh tượng bỗng chốc trở nên rất hỗn loạn Tống như trở về phòng khách sạn Dưới sự bảo vệ của chị Hy Yên tĩnh ngồi bên giường Lao sạch những chất lỏng trứng trên tóc Ở phía bên kia Chị Hy hậm hực cúp máy của phóng viên Hỏi rõ rồi Là trợ lý của xương Vũ Mịch sai khiến Hơn nữa cô ta đã mùa hot sợt Bây giờ trên mạng toàn là những tin tức Chị ta chịu oan ước và bị ép xuất diễn vai nữ số 3 Chị Hy Video và ghi âm chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi chứ Đôi mắt tống như trở nên lạnh băng trầm giọng nói Nếu cô ta tự tìm đến con đường chết Vậy chúng ta cũng không cần khách sáo với cô ta nữa Chị Hy Hành động đi Chị đợi câu này của em lâu lắm rồi Em cứ ngồi chờ mà xem đi Chị Hy phấn khởi lắc cu đấm Lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp Trong nửa tiếng ngắn ngủi, đoạn video chị Hi cho người tung lên mạng đã gây ra phản ứng lớn. Người tung tin ghi rõ chi tiết thời gian của mỗi đoạn video, sáng rạng Bùi Lạc Phong bắt cá hai tay mà Dương Vũ Mịch biết rõ xưa họ có hôn ước, còn dáng chân chen vào. Nhưng biểu cảm trên video tuyệt đối không phải bị uy hiếp đâu. Do mức độ hình ảnh trên video quá lớn, hình tượng thuần khiết của cô ta ngay lập tức rơi xuống đáy trên mạng xã hội và các blogger Đang tranh cãi một ven Những người hâm mộ cô ta cũng đồng loạt bày tỏ thích Phải ngôi sao như vậy Là với bẩn trong đời họ Hóa ra cô ta thực sự là tiểu tam của Bùi Lọc Phong Phá hoại tình cảm của Bùi Lọc Phong và Tống Như Còn lợi dụng Tống Như thử vai giúp cô ta Sau khi bị vạch trần thì trả đũa lại Người phụ nữ xả tạo như thế Quả thật quá đáng ghét Tôi nghe nói cô ta còn sai khiến anti fan Đến đoàn phim làm càn Làm tổn hại đến Tống Như rút lui đi, không bao giờ theo dõi bất cứ trạng thái nào của cô ta nữa, lãng phí thời gian của tôi. Còn có rất nhiều người đăng bài xiêu lộ tống như, cùng với đó, Bùi Lạc Phong đang đưa Dương Vũ Mịch rời khỏi đoàn phim đi ăn cơm với đám người tổng giám đốc Phương bàn về khoản đầu tư tiếp theo. Điện thoại bỗng reo lên. "Thật ngại quá, tôi xin phép nghe điện thoại." Anh còn chưa lên tiếng, bên kia đã vang lên tiếng hét của quản lý bộ phận PR. "Tổng giám đốc Bùi, xảy ra chữa lớn rồi anh mau trắng về công ty đi có chuyện gì anh nói từ từ Bùi lạc phong càng nghe sắc mặt càng u ám hơn tôi biết rồi tôi về ngay lập tức nhưng anh vừa chuẩn bị lên tiếng đám người tổng giám đốc phương cũng nhận được tin tức tổng giám đốc Bùi không ngờ ngay cả chúng tôi mà anh cũng lừa dối chuyện đầu tư gác lại tại đây sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với giải trí huy hoàng nữa nếu không vào một ngày nào đó Chúng tôi sẽ bị các người liên lụy chết Này tổng giám đốc Phương Bùi lạc phong không ngăn người lại được Thấy dưới lầu có một đám phong viên Đang chạy vào Anh vội đưa Dương Vũ Mịch rời khỏi Mà sau khi Dương Vũ Mịch nhìn thấy đoạn video đó Liền ngây người ra Tuy cơ thể cô được làm mờ đi Nhưng trên cơ bản đã thấy rõ hết rồi Bốp Cô tát bùi lạc phong một tay Anh dám quay lén à Em bình tĩnh một chút Sao có thể là anh quay được Liệu anh có ngu tới mức tự đẩy mình vào hỗ lửa không Bùi Lọc Phong trở nên bối rối Bởi cú lật xảy ra bất ngờ Vốn không sảnh quan tâm đến cảm nhận Của Dương Vũ mình Bèn túm lấy cổ tay cô Em nghĩ kỹ đi Ai có thể làm ra chuyện này Ngoài tống như da thì còn có ai nữa Chẳng qua em chỉ muốn cô ta rút khỏi đoàn phim thôi mà Còn cô ta thì sao Cô ta hủy hoại danh tiếng của em Khiến em không lấy được ảnh hậu Bởi những tin tức tiêu cực này Cô ta đang hủy hoại cuộc đời của em Sau này em còn mặt mũi nào ra ngoài nữa." Dương Vũ Mịch khóc sướt mướt rồi lau nước mắt đi, sững chân thật mạnh. "Em mặc kệ, bây giờ anh liên lạc với Tống Như bảo cô ta công khai xin lỗi." "Không được, bây giờ nếu xảy ra chuyện gì nữa, anh và em thật sự toi luôn đấy. Anh đưa em về căn hộ trước, gần đây em đừng đi đâu cả, mọi hoạt động đều phải hoãn lại, còn bên đoàn phim anh sẽ đi giải thích." Bùi Lạc Phong vỗ nhẹ lưng cô, Đây là cách tốt nhất tạm thời có thể nghĩ ra được Lạc Phong Anh sẽ không bỏ mặc em chứ Dương Vũ Mịch chợt phản ứng lại Trong mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt Em vì anh mà trở nên nông nỗ như ngày hôm nay Nếu anh không cần em nữa thì Bùi Lạc Phong liền ôm chầm lấy cô Ngốc à Sao anh có thể không cần em được chứ Anh chỉ tạm thời không thể gặp mặt với em thôi Em tin anh đi Anh nhất định sẽ giải quyết nhanh Dương Vũ Mịch bán tín bán nghi bước xuống xe Xõi theo chiếc xe khuất khỏi tầm mắt Trong đầu cô cũng chỉ có một chữ hận Trợ lý chạy tới sau Thấy cô đứng ngay người trên đường Bèn lặng lẽ khuyên rằng Đừng nhìn nữa mau lên lầu đi Nếu không phóng viên sắp đuổi kịp tới rồi Tôi còn cơ hội chở mình không Trợ lý sợ cô không thông suốt bội nói Tất nhiên có Đứa bé trong bụng cô chính là lá bài chở mình của cô Cậu Phong sẽ không bỏ mặt cô đâu Đứa bé Tài dương vũ mịch vuốt ve bụng dưới Trong mắt lại lé sáng lên Phải, cô còn có đứa bé Sau đột nhiên tung ra sự việc video Đoàn phim buộc phải đỉnh công Khi Tống Như đang nghỉ ngơi ở khách sạn Bèn nhận được cuộc gọi đến của Dương Gia Cửu Không có thêm làm nền dư thừa Cách anh thể hiện suy nghĩ của mình rất đơn giản và thẳng thắn Giọng nói mê người như diệu vang Anh nhớ em, em đang làm gì vậy? Em đang xem kịch bản ở phòng khách sạn Chị Hy đi gọi đồ ăn rồi Tống Như đáp lại đầy dịu dàng hơi nháy mắt Phải rồi Ben tôi lần trước anh đưa tới đoàn phim rất ngon Nhưng lại vì em mà tốn kém rồi Dương xa cửu Để hành lý lên tấm thảm ở trước cửa phòng Cặp mắt hơi nghiêm nghị hơi nhướng lên Vì em Anh không để tâm những thứ này Cảm ơn ông xã Đôi môi hồng của Tống Như thốt ra hai chữ Gò má ửng đỏ May rằng Dương Gia Cửu không thấy vẻ mặt bây giờ của cô. Vậy thì còn được, vậy em nhớ anh không? Giọng điệu của anh đầy cám dỗ như thể Tống Như không thoát khỏi lòng bàn tay của anh vậy. Nhớ anh, ngày mốt có hai cảnh quay của em, nếu không em về nhà với anh rồi. Tống Như nắm chặt tấm bìa của kịch bản, hỏi một cách rụt rẻ. Nếu sau này em trở nên bận rộn, vậy anh có không vui không? Người đàn ông có thân phận, có địa vị như Dương Gia Cửu Chắc chắn hy vọng có một người phụ nữ dịu dàng hiền lành Ở nhà chăm sóc sinh hoạt thường ngày của anh Một khi Tống Như quay lại giới giải trí Sẽ không thể có thời gian ấm áp như thế nữa Không đâu Thật không? Nghe được câu trả lời của anh Trong lòng Tống Như tràn đầy sự ấm áp Dương Gia Cửu sẽ không gạt cô Ừ, bởi vì bất kể em ở đâu Anh muốn gặp em thì sẽ tìm đến em Anh liếc nhìn tỏ ý với chị Hy đứng kế bên Chị Hy mỉm cười quét thẻ cửa Cửa phòng vừa mở ra Dương Sa Cửu liền xảy bước vào trong Ôm chầm lấy người phụ nữ khiến anh nhớ thương xa diết Sao anh lại? Tống như mở to mắt ra Và vội che mặt mình lại Em vừa mới tẩy trang xong Hơn nữa hôm qua ngủ không ngon Quẳng thơm rất nặng Cô không muốn để Dương Sa Cửu nhìn thấy vẻ không hoàn hảo của cô Bên tai là tiếng cười của anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, hôn nhẹ vào cổ cô. Em có gì mà anh chưa thấy qua chứ? Ngoài cửa, chị Hi nghe thấy những lời này liền đỏ mặt tía tai, cười lén vào đóng cửa lại. Vốn còn lo lắng Tống Như sẽ ngủ không ngon bữa đoàn phim đỉnh công, bây giờ Dương Gia Cửu chủ động đến thăm đoàn, trợ lý đặc biệt như cô chắc chắn an tâm. Sao anh lại đến đây, công ty không bận sao? Tống Như nghiêng đầu và làm nũng. Bận Dương gia cửu bưng mặt cô lên Với vẻ ý vị sâu xa Nhưng em quan trọng hơn Anh đã hoãn hai cuộc họp Và mang tài liệu theo ký tên trên đường đi Chỉ vì có thể ở bên cô thêm một đêm Dù chỉ ôm cô không làm gì cả Em rất cảm động Tống như là một người rất cảm tính Mặc dù mới bắt đầu quen nhau Với Dương gia cửu Nhưng cô tin vào sự chân thành của người đàn ông này Cũng tin họ sẽ có một kết thúc hoàn hảo Trên đường vất vả rồi Đi tắm trước đi Sau đó chúng ta ra ngoài dùng bữa Tống như trống lên vai của anh Mỉm cười dịu dàng Như vậy thôi sao xương gia cửu cao mày giả vờ tức giận Anh cố tình qua đây thăm em Em không bày tỏ một chút à Tối nay em Cô chưa nói hết lời Liền bị ôm eo lên Hai chân đột nhiên vọt lên cao Cô ôm chặt lấy xương gia cửu theo bản năng Bây giờ anh muốn liền Dương gia cửu không đợi cô phản ứng lại Ôm chặt cô bước vào phòng tắm một cách bá đạo Sau đó Trao cho cô một nụ hôn không thể cưỡng lại Sự ôm ấp Và những nụ hôn nóng bỏng bất ngờ Khiến cơ thể Tống Như nóng gian lên Cô dựa vào lồng ngực của Dương Gia Cửu Mặc cho hành động của anh Nhưng chỉ tắm rửa mà thôi Vẫn chưa đi đến bước đó Gia Cửu em Tống Như còn thừa lại một chút lý trí Tay Dương Gia Cửu Vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô Sọng nói cực kỳ quyến rũ lại gần giống như một cách đầy nguy hiểm. Em thế nào?" Tống Như nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy đang truyền đạt sự mong chờ của cô. Sương gia Cửu hiểu lời cô chưa nói xong, sau khi hết lòng tắm rửa giúp cô liền buông tay ra. Tống Như dần mở mắt ra, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Vào lúc Tống Như và Sương Gia Cửu đang dùng bữa tối, Trì Hy ở khách sạn bèn nhận được cuộc gọi đến của Bùi Lãng Phong. "Làm gì?" Trì Hy bực bội bắt máy lên, Nếu không phải Như vẫn ở lại Huy Hoàng một khoảng thời gian nữa thì cô chắc chắn sẽ đưa số điện thoại này vào danh sách đen rồi. Cô Bùi Lạc Phong nhịn lại cố gắng không phát cáu. Tống Như còn trong đoàn phim không? Tất nhiên, Tống Như chúng tôi là người kín nghề nhất đấy, không giống như nữ minh tinh nào đó, không đóng phim cho tốt mà suốt ngày bận ăn cơm xã giao, leo chèo bằng khuôn mặt. À, có lẽ không chỉ nhờ vào khuôn mặt. Tôi không rảnh nghe cô nói bóng gió. Bảo Tống Như nghe máy đi Chị Hì biểu môi Muốn nói chuyện của Dương gia cửu ra Nhưng Tống Như vẫn chưa muốn làm vậy Cô hò nhẹ vài tiếng nói một cách qua loa Tống Như đi thay đồ rồi Lát hồi phải thảo luận phim với đạo diễn Tối nay cô ấy không có thời gian trò chuyện Với Tổng Giám Đốc Bùi đâu Dứt lời chị Hì liền cúp máy luôn Chắc chắn là muốn sở trò Bởi sự việc video đó rồi Tôi sẽ không tranh cơ hội phá hỏng Buổi hẹn hò của Tống Như đâu Bùi Lọc Phong không liên lạc được với Tống Như, ngồi trong phòng làm việc đến nửa đêm. Anh giống như một con kiến trên nồi lầu vậy, đứng ngồi không yên. Nhìn tin tức trên mạng không ngừng thay đổi, nhưng tin tức video của anh và Sương Vũ Mịch luôn đứng ở ba vị trí đầu. Chết tiệt, đám người bên bộ phận PA đang làm cái quá gì vậy? Anh đưa tay quăng hết tất cả tài liệu xuống bàn. Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, đều là những tin nhắn Sương Vũ Mịch gửi cho anh, nhưng Bùi Lọc Phong không mở một tin nào cả. Cầm chiếc, áo khoác Cầm chiếc áo khoác vét lên đi thẳng đến hộp đêm. Anh cần phải thả lỏng mới có thể miễn cưỡng thở được. So với sự nôn nóng của bùi lọc phong, tống như đã trải qua một đêm vô cùng yên bình và ngọt ngào. Cô dịu dàng nằm co người lại trên ghế sofa, cảm thán mà nói. Ở đây thật tốt, có thể nắm tay anh, ôm nhau với anh. Không cần lo lắng bị phóng viên chụp lén, cũng không cần phải lo những đám phóng viên đó viết bậy trở về cũng có thể. Dương Gia Cửu ôm cô vào lòng, khi khoảng cách đến gần, anh hy vọng Tống Như có thể nghe được tiếng tim anh đập vì cô. Giọng nói anh rất quyến rũ. Chỉ cần em đồng ý, anh lập tức sẽ công bố hôn sự của chúng ta. Anh đã giao quyền quyết định vào tay Tống Như, người đàn ông như anh có thể làm được tới bước này, quả thật không dễ dàng. Anh như vậy sẽ chiều hư em đấy." Tống Như nói không kiêng dè, "Bây giờ em mới biết được đâu là sự cảm động chân thật, đâu là tình yêu đích thực. Cô đã không còn dễ dàng cảm động như trước kia nữa, nhưng người đàn ông này rõ ràng muốn nuông chiều cô trở thành một công chúa nhỏ. Không nuông chiều em thì nuông chiều ai? Sương gia Cửu nghiêm túc nắm tay cô vào lòng bàn tay. Anh muốn công khai quan hệ của chúng ta hơn em nhiều, nhưng anh càng biết rõ ràng chỉ khi chúng ta trân trọng đối phương mới có thể đi hết cuộc đời này một cách hạnh phúc. Tống Như ngở đầu nhìn anh Em không ngờ người đàn ông có địa vị cao quý như anh Lại khao khát một cuộc hôn nhân như vậy Em tưởng anh Tưởng anh thế nào Dương Sa Cửu nheo mắt Và hôn lên môi Tống Như lần nữa Anh là của em Đừng nghi ngờ về điều này Tống Như hạnh phúc nhắm mắt lại Có anh ở bên cạnh Đã đủ rồi Sáng sớm ngày thứ hai Dương Sa Cửu rời đi Chị Hy nhìn Tống Như sau khi tiễn anh ta đi Mới đem chuyện hôm qua Bùi Lạc Phong gọi điện đến Nói cho Tống Như Có cần gọi lại cho hắn ta không? Không cần Tống Như nhìn kịch bản lạnh lùng cự tuyệt Cũng đến lúc hắn ta nếm trải tư vị bị lạnh nhạt rồi Đúng Hai ngày nay Dương Vũ Mịch không đến đoàn phim Nghe nói xin nghỉ phép Chị thấy bên đạo diễn muốn đổi người rồi Trong lúc bọn họ đối qua đối lại Em chỉ cần diễn tốt phân cảnh của mình là được rồi Phần còn lại sao cho chị Vâng Vất vả cho chị rồi chị Hy Mấy giờ bắt đầu chụp thế à 9 giờ chị đi cùng em Lúc Tống Như đi đến phim trường Nhân viên đã chuẩn bị xong rồi Diễn viên hôm nay ở phim trường nhiều hơn Cảnh 2 và cảnh 3 Đều là Tống Như diễn cuộc đối đầu Giữa Nam Chính và Tử Yên sĩ Nam Chính là Tống Ngưng Là nghệ sĩ của công ty Xong tháng ký ghép Anh là một người không nóng không lạnh Chị Hy thấp giọng nói với Tống Như Vâng em biết rồi Tống Như không có chào hỏi như trước kia Khi cô làm việc sẽ không để tâm đến Bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào Cho dù đối phương là ảnh đế Hay là người mới Đối với cô mà nói đều như nhau Phó đạo diễn nhìn phân cảnh hôm nay Đi đến bên Tống Như Phân cảnh hôm nay hơi khó Yêu cầu sau khi cô khóc xong Lập tức diễn cảnh hồi ức Khi đó cô và Nam chính là người yêu Cô hiểu chứ Tuy biết Tống Như là người có tài diễn xuất Nhưng phó đạo diễn vẫn có chút lo lắng Vâng, tống như đã xem chiếc kịch bản cũng biết được sắp xếp ngày hôm nay Phó đạo diễn gật đầu lại đến chỗ tống ngưng Sau khi bố trí ổn thỏa các bộ phận thì bắt đầu chính thức quay Phân cảnh đầu tiên, những phân cảnh khác nhau đều yêu cầu biểu cảm khác nhau Cảnh trước yêu cầu biểu cảm căng thẳng Cảnh lần này cần cảm xúc mạnh mẽ bộc phát Trong giây phút nhìn thấy nam chính Trong chốc lát sẽ lại bật khóc Hơn nữa khóc đến thê lương, không nỡ rời ra Đạo diễn Trần và phó đạo diễn Ngồi ở vị trí trước mặt Căng thẳng theo dõi biểu cảm của Tống Như Không cần Tống Như yếu đuối hét lên một tiếng Một giây nhập cảnh kéo theo tiếp tấu Của toàn bộ bộ phim Chỉ thấy cô vừa bước chân lên đài Liền đem tâm trạng muốn đến gần nam chính Vừa sợ hãi vừa do dự Biểu hiện ra hết Tất cả những diễn viên xung quanh và nhân viên Đều bị diễn xuất của Tống Như cuốn hút Họ đều không ngờ Khi cảm xúc của cô lên đến đỉnh điểm Liền bật khóc mạnh mẽ Cô Tống ngưng khen cô Diễn xuất chỉ có thể nói là quá đạt Tống như quỷ xuống đất khóc Khóc không thành tiếng Đạo diễn rơ tay ra hiệu Thợ quay liền bắt đầu quay vẻ mặt của Tống như Từ ánh mắt cho đến từng góc mặt Mỗi một biểu cảm đều được cô diễn rất có hồn Đợi đến khi đạo diễn hô lên một tiếng cắt Tất cả mọi người ở hiện trường Đã bị diễn xuất của cô Thu hút hấp dẫn vào nhân vật chẳng trách mà Tống Như năm đó đoạt được ngôi vị ảnh hậu Kim Vũ, thật là quá lợi hại rồi. Tôi thấy cô ấy làm nữ chính đều diễn rất động lòng người, xem ra bộ phim này của chúng ta nhất định sẽ nổi đây. Trị Hi ở bên cạnh chắp hai tay lại, cảm tạ trời đất, cuối cùng thì Tống Như cũng đã lấy lại được phong độ rồi. Lúc đầu khi Tống Như tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, người cảm thấy đáng tiếc nhất chính là Trị Hi, cô hơn ai hết hiểu được Tống Như. Vì buổi diễn xuất hôm nay Mà đã phải bỏ ra bao nhiêu thứ Ngoài việc có thiên phú Đằng sau đó cô đã phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt Mà không phải người bình thường nào Cũng chấp nhận được Khi cô đang ở đỉnh cao Thì lại lui về ở ẩn Thật sự là tổn thất lớn đối với nghệ thuật trong nước Dựa vào nhan sắc và diễn xuất của cô Tuyệt đối có tư cách bước vào quốc tế ảnh đàn Tống như nhập vai rất nhanh Cũng thoát xả rất nhanh Cô khôi phục lại biểu cảm yên tĩnh như lúc đầu Đi đến bên cạnh đạo diễn Nhìn hình ảnh trên màn hình Cảnh ban nãy có cần quay lại Ở một góc độ khác không Bộ phim này quả thật độ khó hơi cao Đạo diễn Trần rất tán thưởng Tống Như Nhưng ông nhìn vào màn hình do sự Nếu có thể quay từ góc bên trái Của máy quay Cô có thể đảm bảo diễn xuất của cô không hề thua kém không Điều này yêu cầu độ khá rất cao Phải diễn cảnh khóc không khó Nhưng mỗi lần khóc phải giống nhau Đối với diễn viên mà nói Đây là cách thử thách lớn nhất Tống Như nghĩ một chút, gật đầu kiên định. "Tôi muốn thử một chút, lại một lần nữa đi." Phá đạo diễn kinh ngạc hô một tiếng. "Các bộ phận chuẩn bị." Đây chính là diễn viên chân chính, sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của đạo diễn. Quan trọng nhất là Như có năng lực đem tất cả biểu cảm cảm xúc diễn xuất một cách hoàn mỹ. Chuyện của Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch không ảnh hưởng chút nào đến việc phát huy diễn xuất của cô. Ngược lại còn là động lực thúc đẩy cô không ngừng trưởng thành Một buổi sáng quay liên tiếp hai cảnh Biểu hiện của Tống Như vô cùng xuất sắc Toàn bộ người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy Giờ giải lao chị Hy bận rộn chuẩn bị cho cô sẵn hoa quả Ăn chút đi tí nữa sẽ trang điểm lại sau Tống Như một khi làm việc đều không quan tâm đến thời gian Đều là chị Hy chăm sóc cho cô Cảm ơn chị Tống Như vừa ăn được hai miếng Thì thấy chị Hy sợi đùng đùng ngắt điện thoại nghi ngờ hỏi Sao vậy? Bùi lọc phong Hắn ta nói không tìm thấy em Đã gọi cho chị mười mấy cuộc điện thoại rồi Chị Hy lắc lắc đầu Sớm biết có ngày hôm nay Sao lúc trước còn làm? Vừa nói xong Điện thoại của chị Hy lại reo lên Ánh mắt Tống Như tối xuống Bỏ hoa quả xuống Để em nghe Không thể để anh ta cứ làm phiền chị mãi như thế được Chị Hy Tống Như đâu? Chị bảo Tống Như liên lạc với em nhanh chút Bùi Lọc Phong vừa nghe tiếng điện thoại được kết nối Gấp đến độ không đợi đối phương nói Tìm tôi có chuyện gì Tống như bình tĩnh đáp Tống như Sao anh gọi điện thoại cho em không được Em hiện tại vẫn ở đoàn làm phim mà Em Bùi Lọc Phong gấp gáp nói Nếu không có chuyện gì Tôi còn phải làm việc tạm biệt Không em nghe anh nói Anh nghĩ kỹ rồi Chúng ta nhanh chóng kết hôn đi Em muốn nhận bao nhiêu bộ phim cũng được Chỉ cần là chuyện em muốn làm Anh nhất định sẽ giúp em hết mình Tống Như anh không thể không có em Chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn Bùi Lọc Phong uống rượu cả đêm Chỉ có thể nghĩ ra cách này giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại Hắn ta không thể vì Dương Vũ Mịch Mà từ bỏ Tống Như Không phải là vì hắn ta yêu Tống Như Mà vì Tống Như là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống Tuy sản nghiệp của nhà họ Tống đa phần ở nước ngoài Nhưng chỉ cần hắn ta trở thành con rể của nhà họ Tống Sau này nhất định sẽ chia cho hắn ta một chút lợi ích Đối với sự nghiệp của hắn ta Chỉ còn Tống Như vẫn chưa nhìn thấy những đoạn clip đó Hắn ta vẫn còn cơ hội Đợi gạo nấu thành cơm rồi Tống Như yêu hắn ta như vậy Không thể rời xa hắn ta Cho dù là sương vũ mịch Bùi Lạc Phong cũng không thể lo nghĩ nhiều như vậy Kết hôn Tống Như không nhịn được cười Tôi nhớ anh từng nói Phải kéo dài thời gian không biết đến bao giờ Sao? Bây giờ hối hận rồi à? Đó là do anh nhất thời tức giận Em đợi anh, anh lập tức qua tìm em Một mình anh đến Hãy đem theo cả Dương Vũ Mịch đến Đoạn video của các người kích tình như vậy Anh nỡ từ bỏ cô ta sao Tống như hít một hơi thật sâu Lạnh lùng nói Bùi lọc phong, đừng nghĩ tôi là con ngốc Tống như đừng tin Những thứ linh tinh trên mạng Anh là do em sợ nghĩ linh tinh Mới đề xuất đăng ký kết hôn Em yên tâm, anh nhất định sẽ giải thích cho em Anh và Dương Vũ Mịch chỉ là quan hệ làm việc Tuyệt đối không có quan hệ ngoài luồng Những bức ảnh và video đó đều làm giả thôi Nếu đã như vậy Thì hủy bỏ hợp đồng với cô ta đi Chỉ cần cô ta rời khỏi huy hoàng Mới có thể chứng minh quan hệ giữa hai người trong sạch Giọng của Tống Như càng lạnh lùng Tống Như Em đừng như vậy Nếu cứ như vậy sẽ tổn thất rất lớn tới công ty Em cũng biết anh đầu tư bao nhiêu tiền vào đó Em phải ủng hộ sự nghiệp của anh chứ Hắn lại dùng cái cơ đó để lấp liếm đi Nếu như có thể Hắn không muốn mất đi Tống Như Cũng không muốn bỏ lỡ Dương Mịch Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa Tống Như cười nhẹ một tiếng Đừng Được anh sẽ cố gắng xử lý nhanh chóng Nhưng em phải đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh Tống Như ồ một tiếng Vậy anh nhanh xử lý đi Sau khi Dương Vũ Mịch biết được tin này Tuyệt đối sẽ không để bùi lọc phong đi Vậy Dương Cô đợi đến ngày bọn họ lục đục với nhau Tuy là đã liên lạc với Tống Như Cũng nói với cô chuyện kết hôn Nhưng thái độ xa cách không nóng không lạnh của cô Khiến Bùi Lạc Phong trong lòng bất an Trên đường đến chỗ Dương Vũ Mịch Nhìn cửa thang máy Bùi Lạc Phong mãi không ấn tầng mà mình cần đến Hắn không biết phải mở lời như thế nào với Dương Vũ Mịch Dương Vũ Mịch khóc đến hai mắt Dương Vù Vừa nhìn thấy Bùi Lạc Phong liền quay người Anh còn đến đây làm gì? Để tôi tự sinh tự diệt nơi này đi Cô vừa khóc Trái tim của Bùi Lọc Phong lại mềm nhũn Hắn không kiềm chế được ôm lấy cô Đừng khóc Cẩn thận không làm ảnh hưởng đến thai nhi Vũ Mịch Anh hôm nay đến là muốn nói với em Anh tìm được biện pháp giải quyết rồi Biện pháp gì Dương Vũ Mịch từ trong lòng ngừng đầu lên Đôi mắt ánh lên hy vọng Em tạm thời lui về ở ẩn một thời gian Sinh đứa nhỏ ra Đợi sóng gió qua đi Mọi người đều quên đi chuyện này Anh lại giúp em khôi phục lại Khiến em trở thành một nữ minh tinh đắt giá nhất Dương Vũ Mịch ngây ra Đến khi phản ứng lại Thì hiểu rằng Bùi Lọc Phong muốn bỏ rơi cô Cô giữ lấy tay hắn Không thể được Em tốn bao nhiêu tâm tư sức lực Mới trèo lên được vị trí ngày hôm nay Em tuột đối không thể rút lui Em không phải là Tống Như để anh muốn làm gì thì làm Em đang mang thai đứa con của anh trong bụng Nếu anh thật sự độc ác với em như vậy Em sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho ký giả Đến lúc đó Để xem ai chết khó coi hơn Nói về thâm hiểm Dương Vũ Mịch không hề thua kém bất cứ ai Cô dám câu dẫn Bùi Lạc Phong Thì cũng đã chuẩn bị tốt mọi việc Vũ Mịch Anh không có ý đó Nhưng hiện tại ngoài cách này Thì không còn con đường nào khác Thực ra anh đã liên lạc với Tống Như rồi Cô ấy đồng ý kết hôn với anh Để xóa bỏ những tin đồn Nhưng điều kiện là em phải rời công ty anh Anh cũng là bị bức không còn cách nào Lại là Tống Như Dương Vũ Mịch tức giận Cô nghĩ một chút Cô nhất định phải bắt lấy Bùi Lạc Phong Sao anh vẫn còn tin lời cô ta Cho dù hai người kết hôn Anh sẽ được cái gì Nhà họ Tống sẽ chia tài sản cho cô ta sao Đừng quên rằng Khi đó anh đã nói với em những gì Nhà họ Tống căn bản không để tâm đến sự sống chết của Tống Như Em bình tĩnh một chút Dương Vũ Mịch trực tiếp gạt tay của Bùi Lạc Phong Anh luôn nói với em như vậy Anh bảo em sao có thể bình tĩnh Lạc Phong em không thể mất anh Nếu như anh thật sự muốn em rời công ty Không bằng anh bảo em đi chết luôn đi Cô nói xong liền chạy ra sân thượng Anh chọn đi Muốn ân ái cùng em cả đời Hay là miễn cưỡng kết hôn với Tống Như Em mau lại đây đừng làm chuyện ngu ngốc Bùi Lạc Phong bị cô soạn sợ Đành phải gật đầu Người anh yêu là em Đương nhiên sẽ ở bên cạnh em Thật sao Từng Vũ Mịch căn bản cũng không định thật sự nhảy xuống, chỉ là muốn dọa Bùi Lãng Phong một chút, có được đáp án như mong muốn, đương nhiên sẽ rời khỏi lan can. Đừng dọa anh nữa, bây giờ mỗi ngày anh bận tới mức đau đầu trắng mặt, nghĩ mọi cách có thể bảo vệ em và con, cho dù anh có lựa chọn như thế nào, cũng đều là vì em. Bùi Lãng than vãn, tuy là hắn rất muốn tài sản của nhà họ Tống, nhưng Từng Vũ Mịch nói không sai, có lẽ nhà họ Tống Thật sự không để ý đến sống chết của Tống Như. Nếu hắn từ bỏ Dương Vũ Mịch, thật sự sẽ hối hận cả đời này. Lọc Phong em tin anh, nên anh cũng phải tin ở em. Chỉ cần một nhà ba người chúng ta ở cùng nhau, có khó khăn gì mà không thể vượt qua chứ. Dương Vũ Mịch ôm lấy bùi Lọc Phong, muốn nhắc lên một nụ cười chiến thắng. Bùi Lọc Phong lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản giải quyết như vậy, ngồi xuống sofa. Vốn dĩ muốn em có được phần diễn của nữ nhân vật số 3 Niên Hoa Thì càng phải có tư cách cạnh tranh ngôi vị ảnh hậu Bây giờ bị việc cái clip lòng loạn hết Việc bình chọn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng Anh sẽ cử người đi gặp thành viên ban giám khảo Xem có thể làm gì được không Chuyện ảnh hậu Em sao hết cho anh phụ trách Nhưng phía Tống Như Anh nhất định phải nghe lời em Không thì giải trí huy hoàng của anh sớm muộn gì Cũng sẽ bị hủy trong tay cô ta Nhưng... Giống như nếu muốn tái xuất Dựa vào sức ảnh hưởng của cô trong giới giải trí Rất nhanh có thể trở lại đỉnh cao Mà Dương Vũ Mịch cô cũng sẽ từ đỉnh cao huy hoàng mà ngã xuống Không thể để Tống Như tái xuất Bằng không cô ta nhất định sẽ trả thù em Đến lúc đó em không thể giữ được con của chúng ta nữa Dương Vũ Mịch không ngừng nói Chỉ có khiến cô ta tiếp tục ở ẩn Ngoài bộ phim này ra Không để cho cô ta có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa Đợi qua 2-3 năm Cô ta triệt để hết thời rồi Đợi cô ta bước lên được đỉnh cao huy hoàng Không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa Lời của Dương Vũ Mịch không phải là không có lý Vì để bảo vệ danh dự cho Dương Vũ Mịch Bùi Lạc Phong nhiều lần lợi dụng Tống Như Nếu như cô khôi phục lại Uy Phong Nhất định sẽ không để anh ở trong mắt Sẽ lại lôi chuyện của anh và Dương Vũ Mịch ra Vậy thì khó giải quyết rồi Được, anh nghe em Triệt để chôn vùi Tống Như Không để cô đóng kịch, đóng quảng cáo Sớm muộn cô ta sẽ biến mất khỏi giới giải trí Dương vũ mịch dựa vào đầu óc của cô ta Yêu mị khuyên Chỉ có như vậy Một nhà ba người chúng ta Mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau Em đều là vì anh Bùi Lọc Phong không lên tiếng Trong lòng tính toán Nếu thật sự phải vứt bỏ Tống Như Vậy thì phải dứt khoát triệt để Khiến cho cô vĩnh viễn Không có cơ hội ngóc đầu lên được Một khi đã bắt đầu Nhất định phải chặn hết mọi đường sống của cô Bùi Lọc Phong hạ quyết tâm Phải khiến cho Tống Như trở thành viên sỏi dưới chân Dương Vũ Mịch Sáng sớm ngày thứ hai liền lấy danh nghĩa của Huy Hoàng Thông báo cho đoàn phim tạm thời dừng hết những phần đoạn của Tống Như Không hề giải thích lý do Tống Như thấy sắc mặt khó coi của đạo diễn Trần và chị Hy Tức giận không hề nhẹ Em sẽ về công ty xem tình hình Sẽ không để đoàn phim bị chậm tiến độ Tống Như bình tĩnh nói Cô đã sớm nghĩ đến Bùi Lọc Phong Sẽ có hành động như vậy Không cách nào khuyên cô cự tuyệt bộ phim này Sẽ dùng danh nghĩa của công ty Giúp một tay bức cô Có lẽ là ý của Dương Vũ Mịch rồi Tôi điều chỉnh thứ tự quay Đợi cô trở về Đạo diễn Trần Đại Khái biết Tống Như đang gặp rắc rối Trong đoàn này Chắc chắn có người ở đằng sau động tay động chân Tống Như cùng chị Hy ra khỏi phim trường Trực tiếp lái xe đến công ty Tống Như Chị đã điều tra Hôm qua Bùi Lọc Phong đến chỗ Dương Mịch Còn ở lại một đêm, bọn họ lại sở thủ đoạn sau lưng. Chị Hì phẫn nộ nói, nếu không phải bây giờ gặp phải Dương Gia Cửu, cả đời tốt đẹp này của em đã bị hủy hoại trong tay tên cạn bã bùi lọc phong đó rồi. Nghĩ đến trước đây Tống Như bị bọn họ lợi dụng ức hiếp. Nếu như không có Tống Như, làm sao có Dương Vũ Mịch ngày hôm nay? Trước đây là em ngu ngốc, bị tình cảm xả xối che mắt. Sau này sẽ không bao giờ để bọn họ thực hiện được nữa. Tống Như lướt xem một loạt hot shot trên điện thoại Cười lại Vì để cho Dương Vũ Mịch lên làm nữ hoàng điện ảnh Bùi Lạc Phong cũng thật sự không từ thủ đoạn nào Hiện tại rốt cuộc muốn vứt bỏ cô Nếu anh ta bất nhân Thì không thể trách cô bất nghĩa Chị Hy ưu tiên chuẩn bị kỹ cẳng hợp đồng của em với Huy Hoàng Gần đây có thể sẽ dùng đến Tống Như tựa vào gấy tựa trên xe Vừa nhắm hai mắt lại liền nghe tiếng chương điện thoại của chị Hy Là Bùi Lọc Phong làm sao bây giờ? Tất cả chị Hy đều nghe theo Tống Như. Nhận đi. Giờ cũng không còn cách nào trốn. Cô cũng muốn biết Bùi Lọc Phong chuẩn bị đối phó với mình như thế nào. Chị Hy nhận điện thoại. Nó không tới hai câu liền hô to. Không thể. Tôi tuyệt đối không thể đem con đường quay lại của Tống Như vào tay người khác. Bùi Lọc Phong anh đừng tuyệt tình như vậy. Chị Hy dẫn giữ cúp điện thoại nói với Tống Như. Bọn họ thay người đại diện của em. Tên Tiêu Dĩnh nhất định là cô ta liên hệ với đoàn phim, tạm dừng xuất diễn của em. Còn nữa, Bùi Lạc Phong lấy danh nghĩa công ty công bố ra ngoài nói tạm thời em sẽ không nhận phim khác, đã liên hệ đoàn phim Liên Hoa sửa đổi những phần liên quan tới em, xuất diễn càng ít càng tốt. Anh ta nói rõ là muốn tuyệt đường của em. Bất kể thế nào, giống như đều là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí Huy Hoàng, không có sự cho phép của Bùi Lạc Phong, cô không thể nhận được công việc Dù có nhận được Chỉ cần anh ta nói một câu Cũng có thể cướp đi tất cả cơ hội của Tống Như Năm đó Nếu không phải cô ngu ngốc tim Bùi Lạc Phong Chủ động rút lui Đại khái anh ta sẽ không dùng cách này để ép cô Có muốn chị công khai Báo cáo kiểm tra mang thai của Dương Vũ Mịch không Để cho bọn họ biết tay Chị Hy vô cùng tức giận Càng vì Tống Như mà đau lòng Cô làm nhiều việc Vì công ty giải trí huy hoàng như vậy Không có công lao cũng có khổ lao Nhưng vì mấy câu của Dương Vũ Mịch Bùi Lạc Phong không nhớ tới chút tình nghĩa nào nữa Còn chưa tới lúc Tống như nhìn cảnh thành phố phía xa Bình tĩnh mở miệng Trong giới này Không phải một cá nhân nào đó nói là được Dương Vũ Mịch vào nghề lâu như vậy Sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy Cô ta sắp xếp tiêu dĩnh làm người đại diện của em Nhất định phía sau có trò chờ em Vậy thì cứ theo ý cô ta Em xem cô ta có thể làm ra trò gì Chỉ cần Tống Như hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó Không ai có thể cản cô Một bên khác Dương Gia Cửu cũng ngay lập tức thu được tin tức Vì bảo vệ cô tốt hơn Ngày thứ nhất sau khi kết hôn Anh liền bắt đầu phái người thân cận Chú ý đến động tĩnh của Tống Như Đối với người ngoài mà nói Cô chỉ là một sao nữ Nhưng cô lại là người phụ nữ duy nhất trong đời anh Dương Gia Cửu Ngường đầu lên từ tài liệu Ánh mắt lạnh lùng híp lại Bùi Lạc Phong đây là muốn chết Điều tra cẩn thận người tên Tiêu Dĩnh đó Đừng để cô ta có cơ hội rời trò Vâng, Tổng Giám Đốc Dương Dương Gia Cửu hơi nhíu mày Mấy giây sau rãn ra Cô gái anh vừa ý Sao có thể dễ dàng bị người khác tính toán Bọn họ đang tìm chết Rất nhanh trợ lý của Dương Gia Cửu Mang tất cả tư liệu của Tiêu Dĩnh Giao cho chị Hy Chị Hy không khỏi xúc động quả thật là Tổng Giám Đốc Đại Thiên Hiệu suất làm việc này cũng quá nhanh rồi Mà dường như Tống Như nghĩ đến Dương Gia Cửu sẽ ra tay giúp mình Mang theo nụ cười gửi lại tin nhắn cho Dương Gia Cửu Chị Hy ở bên cạnh nhìn lắc đầu liên tục Xong rồi, em thật sự xa vào rồi Nhìn bộ dạng mê trai của em đi Tống Như không nói gì Chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn chị Hy một chút Lúc hai người chuẩn bị tiến vào cửa lớn công ty Màn hình điện thoại sáng lên Là một tin nhắn rất khiến người ta phản cảm Đến từ đại diện Bùi Lạc Phong đưa đến cho cô Tôi xin tổng giám đốc Bùi cho cô cơ hội Chụp ảnh quảng cáo áo lót Cô nhanh rời khỏi cái đoạn phim xác rời kia về gặp tôi Tôi chỉ chờ cô nửa giờ Từ trường quay về tổng bộ công ty ở trung tâm thành phố Nhanh nhất cũng phải nửa giờ Tống như trực tiếp xóa tin nhắn Dẫn chị Hy đến thẳng văn phòng của Bùi Lạc Phong Tống như Sao cô không gõ cửa đã vào Bùi Lạc Phong đang xem tài liệu Lúc nghe được tiếng bước chân Tống như đã đi vào văn phòng của anh ta rồi Lúc này tôi còn phải gõ cửa mới có thể được gặp anh sao Bùi Lạc Phong Anh không có gì muốn nói với tôi sao Tống như thô bạo Đứng trước bàn làm việc của anh ta cười lạnh Nếu anh yêu Dương Vũ Mịch Hoàn toàn có thể nói cho tôi biết Tôi nguyện ý tác thành cho hai người Nhưng anh nhất định phải dùng cách này Cùng cô ta khắp nơi vụn trộn Rất kích thích sao Cô nói gì vậy Bùi Lạc Phong nhanh chóng đứng dậy đóng cửa lại Tống như khoanh tay vẫn duy trì khoảng cách với Bùi Lạc Phong Giữa chân mày tràn ngập khinh thường và cam ghét Cả thế giới đều biết Chỉ có người vợ chưa cưới trên danh nghĩa này là tôi đây Không hay biết gì Tôi còn có thể nói gì Trong mắt anh còn có tôi sao Vốn dĩ cũng không muốn tuyệt tình như vậy Là cô ép tôi Lúc trước cô đáp ứng tôi thế nào Cô nói sẽ vì tôi rút khỏi giới diễn viên Nhưng cô tự tay phá hủy con đường tôi lót sẵn cho Vũ Mịch Cũng chính là phá tiền đồ của tôi Người thực sự diễn kịch là cô Bùi Lọc Phong không cam lòng yếu thế Ít nhất anh ta phải thể hiện sáng vẻ anh ta không hề làm gì sai cả Nhìn mặt anh ta Tống như đột nhiên cảm thấy buồn nôn Sao cô vẫn có thể đối diện với một người như vậy Thấy cô bỗng nhiên im lặng Bùi Lọc Phong xem như mình đã chiếm thấy thượng phong đắc ý Ban đầu tôi cũng vừa ý khuôn mặt này của cô Muốn cưới cô Qua mấy năm lại ly hôn Nhưng cô ngay cả chạm Cũng không biết cho tôi chạm thử Xả bộ thuần khiết cái gì Tình yêu trong miệng anh chỉ là trò hề, muốn lừa gạt vũ nữ lên giường. Tôi thật thấy thương hại cho Dương Vũ Mịch, ngày hôm nay tôi và anh cắt đứt quan hệ, sau này cũng sẽ vứt bỏ cô ta như vậy. Tống Như hít sâu một hơi, từng chữ vô cùng kiên định mà nói, "Trước khi mắt tôi bị mù, con đường sau này ai đi đường nấy." "Được, ai đi đường nấy, nhưng cô tuyệt đối không thoát khỏi khống chế của tôi, chỉ cần hợp đồng của cô một ngày không hết hạn, tôi sẽ che giấu cô một ngày, hơn nữa Dù cho hợp đồng hết thời hạn, tôi cũng có thể tiếp tục tuyệt đường đi của cô, chắc chắn không cho cô cơ hội đông sơn tái khởi. Vậy tôi chờ, chỉ là tôi cảm thấy tôi sẽ chờ hy vọng diệt vong. Nhiều năm như vậy, tình cảm cứ như vậy trôi theo dòng nước. Tông như chỉ coi mình gặp phải một con chó không tim không phổi, cô không phải không đau lòng, mà sau khi cơn đau qua đi, cô mới biết mình nhất định phải rời xa khỏi màn sương mù này, mới có thể nắm giữ cuộc sống mới. Tống Như che đậy vết thương cuối cùng nơi đáy lòng, bước nhanh rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ôm ý tưởng để cho tất cả bọn họ biến mất khỏi giới giải trí, phải kiên trì. Sao rồi? Chị Hi vẫn luôn đợi Tống Như ở phòng hóa trang. Khai chiến rồi. Tống Như nở nụ cười, lúc rời khỏi văn phòng của Bùi Lãng Phong đã buông xuống chuyện mới xảy ra. Ngay lúc hai người nói chuyện, một người phụ nữ mang giày cao không thấm nước hùng hổ xông đến. Giọng nói sắc bén vang khắp tầng lầu Đống như cô mù sao Tin nhắn tôi gửi cho cô sao cô không trả lời Tôi đợi cô hơn 10 phút Đống như ngước mắt Lạnh lùng nhìn cô ta một chút Chị hi ho khan một tiếng Cô ta chính là Tiêu Dĩnh Tiêu Dĩnh cho rằng cô mà biết cô ta là người đại diện Bùi Lọc Phong cử đến Sẽ lập tức nhận sai với mình cười đắc ý Nếu như cô thành tâm xin lỗi Tôi còn có thể tha thứ cho cô À Cô đây là lần đầu tiên làm người đại diện Tống như liếc của tao một cái cũng không quay đầu lại Bước vào phòng hóa trang đóng cửa lại Hoàn toàn xem tiểu dĩnh là không khí Cô Tiểu dĩnh không nghĩ tới Tống như đã bị công ty phong sát Cắt hết con đường nghệ thuật Còn dám lớn tiếng đối xử với mình như vậy Một chân đá văng cửa phòng hóa trang Sau đó hất đổ ly nước trên bàn Choang Tiếng vỡ vô cùng trói tai Chưa nghe bất kỳ minh tinh cấp bậc nữ hoàng điện ảnh nào Phải nghe người đại diện sắp xếp Công ty muốn ép tôi ra ngoài Tôi không có vấn đề Cô ư Cô cho rằng Sau khi tôi bị buộc ra ngoài Làm người đại diện của tôi Cô phải được công ty trọng dụng Đến lúc ngàn cân treo sợi tóc Cô sẽ là người đầu tiên bị đá đi Cô nói bậy Tổng giám đốc Bùi không thể đối xử với tôi như vậy Sao lại không thể Để tôi đoán xem Đại khái anh ta đồng ý trả cho cô rất nhiều tiền lương Cô xác định cô có thể cầm được sao Tôi nói cho cô biết Trước lúc đó cô đã bị xử lý xong rồi Ánh mắt tống như đột nhiên trở nên ác liệt Sắc bén như dao Tiếng nói phát ra lạnh lẽo Cô áp sát tiêu dĩnh từng bước một Trong giới này Không có người tuyệt đối sạch sẽ Tôi từng lấy được giải ảnh hậu kim vũ Tôi phải đạp xuống bao nhiêu người Mới có thể bỏ lên vị trí đó Nếu cô không muốn làm hòn đá Cản chân tiếp theo của tôi Thì nhanh chóng quyết định làm cơ sở ngầm Của bùi lọc phong hay của tôi đi Ánh mắt tống như rất đáng sợ Tiêu Dĩnh gần như muốn ngừng đập Cô ta lui về phía sau hai bước Cơ thể dựa vào tường Tôi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì Không hiểu À, vậy cô xem cái này sẽ hiểu Chị Hy cười lạnh Đem tài liệu dương gia cửu Sai người điều tra về Tiêu Dĩnh Ném vào người cô ta Tiêu Dĩnh nghi ngờ mở ra kẹp tài liệu trong tay Chỉ nhìn không tới hai trang Sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi Cô ta không thể tin được nhìn chị Hy Làm sao cũng không thể tin được chỉ trong vòng mấy tiếng, chị Hi đã điều tra được gấp gáp của cô ta. Tin tức gây chuyện, buôn bán tin tức cá nhân của người khác, từng việc từng việc đều được ghi chép rõ ràng trong kẹp tài liệu. Những thứ này nếu bị công bố ra ngoài, cô ta căn bản không có cách nào đứng trong giới này nữa. So với Dương Vũ Mịch, chỉ có thể làm nũng dựa vào đàn ông, đương nhiên thủ đoạn của Tống Như càng cao hơn một bậc. Xin lỗi chị Hi, Là tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Tôi sai rồi tôi không nên Tiểu dĩnh đột nhiên hung hăng đánh mình một bạt tay Sau này tôi không bao giờ dám nói chuyện với Tống Như như vậy nữa Công ty phái tôi tới làm người đại diện cho cô ấy Tôi cũng là bất bác sĩ bị ép Dù tôi không làm Cũng có người khác tới làm Tôi không có cách nào làm trái lệnh của Tổng giám đốc Bùi Tiểu dĩnh có thể nói ra lời này Đã chứng minh lập trường của cô ta Chị Hy nghi ngờ nhìn cô ta Vào với tôi Tiểu Dĩnh gật đầu liên tục Theo chị Hy lần nữa đi vào phòng hóa trang của Tống Như Trên mặt đất vẫn là khắp nơi bừa bộn Tiểu Dĩnh vội vã thu dọn Xin lỗi Tống Như Tôi đảm bảo sau này không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa Trải qua chuyện Thị Uy vừa rồi Lúc này Tống Như mang theo tàn nhẫn Cùng với thô bạo không cách nào lơ là Ai nói cô chỉ là một ảnh hậu dễ bắt nạt Tống Như tựa trên ghế hóa trang nói Tôi có thể giữ lại cô Nhưng nếu cô cần sở thủ đoạn với tôi Hậu quả tự cố gắng chịu Tiểu dĩnh căng thẳng cuối đầu Cô ta đã hoàn toàn bị Tống Như soạn sợ Cho tôi xem hợp đồng quảng cáo chút Tống Như bỗng nhiên mở miệng Giọng bình tĩnh vang lên trong phòng Cái gì? Tiểu dĩnh sửng sốt một chút Sau đó phản ứng lại là Tống Như nói đến hợp đồng quảng cáo Outlook kia Cô ta nút một ngụm nước miếng Lấy hợp đồng trong túi ra Vốn cô ta nghĩ kỹ cách ép Tống Như ký tên Không nghĩ tới cô ta vừa lấy ra, Tống Như không hề lướt mắt một cái đã ghi tên. Cô đồng ý quay quảng cáo áo lót này rồi sao? Ngay cả nội dung cũng chưa xem. Tiểu dĩnh đột nhiên cảm giác mình nhìn không thấu Tống Như. Nếu hợp đồng là bọn họ đặc biệt sắp xếp cho tôi, tôi xem hay không xem có gì khác nhau đâu chứ? Đầu óc Tống Như vô cùng tỉnh táo. Dù cô có từ chối, Bùi Lạc Phong vẫn sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến cô phải đồng ý. Chẳng bằng thản nhiên tiếp thu lại nghĩ cách. Cô chỉ cần xử lý tốt giúp tôi Tất cả quá trình liên quan Mỗi sự kiện đều nhớ rõ Tống Như bình tĩnh sạn dò Tôi muốn cô nghĩ rõ ràng một chuyện Theo tôi hay vẫn cam tâm Làm cơ sở ngầm cho Bùi Lọc Phong và Dương Vũ Mịch Tiểu dĩnh giật mình Đây có lẽ là lý do tại sao Độ hót của Dương Vũ Mịch càng ngày càng tệ Mà Tống Như thì ngược lại Sau khi cô ta suy nghĩ cẩn thận Kiên định trả lời Cô yên tâm tôi sẽ làm tốt Tống Như gật đầu đứng dậy Lại quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Dĩnh Người bên cạnh tôi muốn học thông minh một chút Không nên làm chuyện dư thừa Nói cách khác Không muốn khắp nơi khoe khoang Quay phiền toái cho cô Sắc mặt Tiêu Dĩnh trắng bạch Cô chưa từng thấy nghệ sĩ nào Lại tự mình mưu tính như vậy Cô ta cảm thấy sau này công ty giải trí huy hoàng Nhất định sẽ bị Tống Như đạp rơi chân Chờ cô và chị Hy ngồi vào xe Tống Như mới lộ ra chút mệt mỏi Chị Hy lo lắng cho cơ thể cô Bạn họ, chị Hy, cái thúc triệt để rồi. Tống như nghiêng người sang, cuối thấp đầu từ từ nói. Loại cảm giác thâm trầm kia bị cô giấu đi rất tốt. Tôi cảm thấy người trong văn phòng kia, trước nay tôi đều không nhận ra. Anh ta còn muốn giấu tôi. Loại người như vậy nên sớm đi gặp Diêm Vương chút. Chị Hy tức giận không chịu nổi, thay Tống như mắng vải câu. Đừng vì những chuyện đó mà sầu não nữa, con đường sau này càng đi càng rộng. Em cũng muốn là một người có thể khống chế tốt tâm trạng. Tống Như nhắm hai mắt lại. Đưa em về đi, em mệt rồi. Tống Như chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận là cô không biết rõ người mới có thể vì loại người này trả giá nhiều như vậy. Thủ đoạn của Bùi Lạc Phong tuyệt đối không chỉ có như vậy. Tống Như biết chỉ cần Dương Vũ Mịch có yêu cầu, anh ta sẽ trăm ngàn lần đồng ý. Mà cô muốn làm chính là trước lúc đó triệt để phá hỏng đường đi của Dương Vũ Mịch. Dương gia cửu xử lý xong công việc Về nhà liền thấy tống như co do Trên ghế sofa Đèn trong phòng rất mờ Anh cởi áo khoác Nhìn thấy tống như cúi đầu ôm chặt lấy mình Ráng vẻ kia rất oản ước Dương gia cửu ngồi bên cạnh cô Vườn cánh tay ra ôm cô vào lòng Có chuyện gì cũng có thể tựa vào anh Anh là cảng tranh gió của em Dù muốn khóc Anh cũng sẽ ở bên cạnh em Nghe lời ăn ủi như vậy Tất cả cảm xúc của Tống Như Nhất thời chút hết ra Nước mắt không kìm được chảy xuôi theo gương mặt Một bên khóc một bên nghẹn ngào nói Xin lỗi Em gả cho anh đã rất hạnh phúc rồi Em không nên bởi vì Chút chuyện này mà rơi nước mắt Ở trước mặt anh Em không cần ngụy trang Không cần làm bộ bất kỳ cảm xúc gì Dương gia cửu khẽ vỗ vỗ lưng cô Một hồi lại một hồi Có lẽ động tác an ủi người của anh quá dịu dàng Tống Như gần như khóc hết nước mắt Kết thúc rồi Tống Như xoa mũi ử Cô buông tay ra nhìn đồng hồ Đã trễ thế này em đi nấu cơm Nhưng không đợi cô đứng dậy khỏi sofa Tay dương gia cửu Đã kéo cô trở lại Sau đó một nụ hôn bá đạo vô cùng kéo tới Dùng cách cực kỳ thân mật của anh triệt để xua tan nước mắt trên mặt Tống Như Anh muốn làm cái ô che chở tốt cho cô Tống Như anh nói cho em biết Trong cuộc đời này Anh là người quan trọng nhất của em Dù em gặp phải bao nhiêu sóng gió Anh đều chống đỡ cho em Vòng tay anh vĩnh viễn mở rộng vì em Sự bỏ anh, được không? Nước mắt của Tống Như Được anh cẩn thận lau khô Khóc mệt như vậy Em cần nghỉ ngơi, bữa tối để anh nấu Sau bữa tối hai người tựa vào nhau Dương Sa Cửu Đưa tay cầm tách trà uống Đặt lên bàn ôm chặt vòng eo cô Hít sâu một hơi Người cần cổ cô tỏa ra mùi hương cơ thể của cô Anh nhà nói công ty giải trí Huy hoảg biến động anh rất lo lắng cho em một mực chờ điện thoại của em nhưng từ đầu tới cuối em không liên lạc với anh nếuống như mở miệng nói một câu cô đã là người phụ nữ của tổng giám đốc đại thiên thành phố Đế Dương gia cửu căn bản không cần tốn nhiều công sức trả thù Bùi Lọc phong như vậy cô muốn tất cả đều sẽ dễ dàng như ch bàn tay nhưng mà cô không muốn làm vậy anh biết em muốn chính là một tình yêu hoàn chỉnh không thiếu sát gì Cùng với sự tôn trọng Anh hy vọng em hiểu rõ Anh là Tổng Giám Đốc Dương Nhưng đối với em Anh chỉ là người đàn ông của em Bóng đêm quá nặng Hay là ánh mắt anh quá dịu dàng Tống như không kìm lòng được Tựa vào lòng ngược anh Lặng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc anh mang lại Anh đối với em thật tốt Tống như dịu dàng nói ra mấy chữ này Hy vọng thời khắc này Vĩnh viễn ở lại trong lòng Không biết từ lúc nào Cô tựa trong lòng Dương Gia Cửu ngủ thiếp đi Người đàn ông nhẹ nhàng chậm rãi Khép lại tập tài liệu Ôm người trong lòng lên Thuận trọng mà cẩn thận đi vào phòng ngủ của bọn họ Anh đặt Tống Như trên giường lớn Tựa ở cạnh cô nhìn cô rất lâu Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng Dường như muốn khắc sâu dáng vẻ của cô vào lòng Chỉ một lần này Anh không cho phép bất kỳ ai động vào em nữa Kể từ khi Tống Như quyết ý chặt đứt quá khứ đi Dương Gia Cửu Liền tôn trọng ý kiến của cô, không vượt qua một bước đó, xâm phạm vào suy nghĩ về cuộc sống của cô. Nhưng hôm nay, sau khi chuyện truyền đến tay anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là phẫn nộ. Anh sẽ không cho người khác cơ hội bắt nạt người phụ nữ trong lòng anh. Theo dõi bùi lọc phong của công ty giải trí Huy Hoàng, phái thêm người âm thầm bảo vệ Tống Như. Ở trong giới này đã lâu, những thủ đoạn sơ bẩn kia dương gia cử đã thấy rất nhiều. Anh không muốn Tống Như lại bị tổn thương. Nhìn gương mặt say ngủ của cô Người luôn đối xử với người khác lại như băng Như anh Cũng cảm thấy cực kỳ bình yên Hạnh phúc Là Tống Như cho anh cơ hội Để anh có một người xứng đáng để yêu thương Sáng sớm hôm nay Lúc chị Hy gọi Tống Như Cô còn vùi trong lòng Dương Gia Cửu ngủ say Mở mắt ra Phát hiện mình ôm Dương Gia Cửu thật chặt Gò má hơi đỏ Lặng lẽ đứng dậy Alo chị Hy Tống Như Chị cũng không muốn đánh thức em Nhưng tốt nhất em nên đến công ty một chuyến Bùi Lạc Phong ra tối hậu thư Muốn em lập tức kết thúc xuất diễn Bên đoàn làm phim Tiếp nhận quảng cáo áo lót Còn nói nếu em không làm vậy Công ty sẽ lấy hết tất cả cơ hội của em Cho đến khi kết thúc hợp đồng Thật sao giờ em đến liền Tống như quốc điện thoại Tiến đến bên người Dương Gia Cửu Khẽ hôn lên má anh Gión rén rời khỏi biệt thự Trong phòng Dương Gia Cửu chậm rãi mở mắt ra Môi mỏng nhách lên Tống Như cô đến rồi Lúc Tống Như đến phòng nghỉ Chị Hy và Tiêu Dĩnh đều có mặt Chị Hy quét mắt qua Tiêu Dĩnh một chút Nói với Tống Như Tin tức là cô ta mang đến Chị đã phái người xác thực Bùi Lọc Phong đích thực đã bắt đầu hành động Dương Vũ Mịch đâu Và lúc này người phụ nữ kia tuyệt đối Sẽ không rời khỏi Bùi Lọc Phong nửa bước Vì đánh bại mình Trở thành người phụ nữ của Bùi Lọc Phong Cô ta bỏ ra bao nhiêu công sức Giờ thì thời cơ tốt nhất để đá văng mình Dương Vũ Mịch sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy Hành tung của cô ta thần bí Hoạt động đối ngoại hoàn toàn không tra ra được Có điều có thể xác định cô ta Rất ủng hộ cô tiếp nhận quảng cáo áo lót Hận không thể ngay lập tức đưa cô đi quay Thật sao Trong sự liệu Tống Như hơi cong môi Vậy thì xem con át trù bài của ai có tác dụng Vậy bây giờ Tiểu Dĩnh thấy Tống Như thật sự quá bình tĩnh Không nhịn được mà mở miệng Cứ ngồi chờ chết như vậy sao Dương Vũ Mịch bên kia vẫn quấn lấy Tổng Giám đốc Bùi Tổng Giám đốc Bùi cũng vô cùng tin tưởng cô ta Hay là tôi cũng đi nịnh bợ Bùi Lọc Phong Tống như lắc đầu Không tính toán đến tiêu dĩnh mà lạnh nhạt đáp Chuyện quá khứ tôi chưa từng làm Sau này cũng sẽ không bao giờ làm Thời điểm ở cùng Bùi Lọc Phong Dù có vì công ty bôn ba Vì anh ta trả giá Nhưng chưa bao giờ mất đi tự tôn của mình Có lẽ đây chính là lý do quan trọng Khiến Bùi Lọc Phong thay lòng Chỉ là chuyện Tống Như không thể làm Liền tuyệt đối sẽ không làm Hiện tại sóng gió nổi lên Dương Vũ Mịch liền xúi rục Bùi lọc phong ép Tống Như ra ngoài Nhưng trong mắt Tống Như Đây là trò trẻ con Cô sẽ lặng lặng chờ đợi thời cơ cho Dương Vũ Mịch Một bất ngờ khó mà tưởng tượng nổi Bởi vì công ty ra mặt Bên đoàn phim không thể không dừng lại Suốt diễn của Tống Như Lúc đó video Tống Như quay thử Được các diễn viên ở trường quay Tung lên mạng đưa đến tiếng vang không nhỏ Nhưng công ty Huy Hoàng đột nhiên công bú tin tức Nói Tống Như tiếp theo Sẽ nhận một hợp đồng quảng cáo áo lót hàng hiệu nào đó Người bên ngoài bắt đầu nghi ngờ Tống Như Vì danh độ hot thiếu tầm nhìn Không tiếc bán thịt Làm nhục xanh tiếng ảnh hậu kim vũ của cô Còn có người nói cô đã cùng đường Mới bất đắc sĩ nhận hoạt động như vậy Nhưng mà kệ bọn họ bàn tán ra sao Tống Như đều không có bất kỳ phát biểu đáp lại nào Giống như năm đó đột nhiên bật tin Video của Bùi Lọc Phong và Xương Vũ Mịch vẫn còn lưu truyền trên mạng mọi người ra sức phê phán Xương Vũ Mịch ngoài mặt thanh thuần lén lút là tiểu tan phá hoại tình cảm của người khác đồng thời cũng có người nghi ngờ vì sao Tống như còn ở lại công ty giải trí Huy hoàng chịu tội nhưng ba vị đạo diễn nổi tiếng trong nghề đồng thời thấy được video diễn thực của Tống như kỹ xảo diễn như sách giáo khoa khiến người ta gặp một lần liền không quên được còn có đạo diễn nổi tiếng quốc tế ngoài xem nhìn chúng khuôn mặt phương đông của Tống Như muốn mời cô tham gia đóng phim tiếp theo của ông ấy, dù chỉ là vai phụ, ô lưu này cũng không phải ai cũng có thể nhận được. Công ty giải trí Huy Hoàng đồng thời nhận được lời mời của bốn vị đạo diễn, bản thân Tống Như trong nháy mắt lên hốt sợ, khi Tiêu Dĩnh nhận được thông báo, ngưỡng mộ không ngớt, so với sự rộng rãi của Tống Như, Dương Vũ Mịch với những thủ đoạn nhỏ đó thật sự không thể được lên sân khấu. Tiếp theo thì phải xem Bùi Lạc Xử lý chuyện này như thế nào?" Dương Vũ Mịch nhận được tin tức, vội vàng chạy về công ty, nhìn thấy Tiêu Dĩnh đứng ở trong phòng làm việc, lạ nhìn thấy tấm vé mời trên bàn Bùi Lạc Phong, cau mày tức giận. "Lạc Phong, anh không phải sẽ thật sự giúp Tống Như nhận được vở kịch này chứ? Một khi đến bước này, ai cũng không thể ngăn cản Tống Như trở lại vị trí ảnh hậu nữa." Tiêu Dĩnh ở bên cạnh yên lặng không nói, Dương Vũ Mịch ý thức được nguy cơ. Nhưng quyền quyết định cũng không nằm trong tay cô ta cho dù cô ta và Bùi Lọc Phong có quan hệ tình cảm nhưng đứng trước lợi ích lớn như vậy Bùi Lọc Phong sẽ không nươngg tay em ngồi xuống trước đi anh sẽ từ từ nói rõ với em cục diện bên ngoài hiện tại rất phức tạp nếu công ty tiếp tục phong sát tống như điều này sẽ rất bất lợi đối với hình tượng công ty còn có chuyện video chưa được giải quyết nếu lúc này em có thể hòa giải về tống như Cùng nhau quay phim Cũng có thể khiến những tin đồn nhảm nhí kia Tự động biến mất Đến lúc đó anh sẽ đưa ra bản tuyên bố Nói anh và tống Như đã sớm chia tay Thân phận người thứ ba của em Đương nhiên cũng được tẩy trắng Khi đó vị trí ảnh hậu nhất định sẽ thuộc về em Vừa nghe Bùi Lọc Phong nói như vậy Mắt Dương Vũ Mịch sáng lên Thật chứ Đương nhiên rồi Làm sao lại lừa gạt em cơ chứ Phải khiến cho cô ta mãi mãi trở thành đá lót đường cho em Tiều Dĩnh yên lặng Lui ra khỏi phòng làm việc Đem chính xác những lời này Nói cho Tống Như Nếu cô ta đã quyết định đi theo Tống Như Đương nhiên phải để cô nắm rõ được tất cả tin tức Thế nhưng sau khi nghe được những lời này Tống Như không có nửa điểm phản ứng Em không lo sao Càng ở chung một chỗ với Tống Như Càng phát hiện căn bản không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô chị giúp em làm một chuyện Tống Như mỉm cười Không trực tiếp trả lời tiêu dĩnh mà nói thẳng Giúp em từ chối tất cả các lời mời Nói rằng em phải ra nước ngoài Bổ túc kỹ năng diễn xuất Bùi Lọc Phong muốn lợi dụng mình Giúp Dương Vũ Mịch bắt cầu Tiết mục mua một tặng một như thế này Cô thấy cũng nhiều Không thể để hắn ta đạt được mục đích Tiểu Dĩnh cảm thấy Tống Như thật sự rất thông minh Đơn giản như vậy đã có thể Hóa giải được nguy cơ Khi cô ta đi vào phòng làm việc Trả lời Bùi Lọc Phong Dương Vũ Mịch vẫn còn ở đó Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ Muốn ra nước ngoài học bổ túc không thể nào Bùi Lạc Phong còn chưa lên tiếng Dương Vũ Mịch đã gấp đến độ rậm chân Cái này hẳn nên do Tổng Giám đốc Bùi quyết định chứ Tiểu Dĩnh hỏi ngược lại Dương Vũ Mịch hừ một tiếng Kéo tay Bùi Lạc Phong Lạc Phong anh nói đi Tống như ở đâu Bà cô ta tới gặp tôi Tiểu Dĩnh sửng sốt một chút Không ngờ rằng Tống như lại sớm đoán được tình huống này Đã sớm đem tất cả lịch trình hôm nay của mình nói trước cho cô ta. Cô ta lấy ra tấm vé mời xem hòa nhạc mà chị Hi đưa Tống Nhi, đó là lời mời của ban nhạc nổi tiếng quốc tế, toàn thành phố cũng chỉ có 20 người được mời, người giống như Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch căn bản không có tư cách được tham dự. Tống Nhi nói, nếu cô ấy gần đây không tiện xuất hiện ở công ty, nếu anh muốn tìm cô ấy thì đến buổi hòa nhạc. Cô ta làm sao có được vé mời xem hòa nhạc, lại còn hào phóng như vậy mời Bùi Lạc Phong đi cùng. Trong mắt Dương Vũ Mịch đều lộ rõ sự ghen tị và tức giận Tống Như là thiên kim tiểu thư nhà họ tấm Đương nhiên có tư cách nhận được vé mời Trước kia chẳng qua lục cuộc sống khiêm tốn không khoe khoang Bây giờ cô ấy bị công ty phong sát Chẳng lẽ còn không thể có chút riêng tư cá nhân hay sao Thế nhưng Dương Vũ Mịch cắn răng Trong lòng ghen tị lại bị những lời này chặn họng không còn cách nào khác Trước kia Tống Như vì muốn ở chung với Bùi Lào Phong Từ bản thân phận Thiên Kim tiểu thư sống trong nhung lụa, Tình Uyển rút lui khỏi giới giải trí, vì củng cố địa vị của Bùi Lạc Phong tại công ty mà bon ba khắp nơi. Bây giờ Bùi Lạc Phong đề nghị chia tay, cô cũng không cần vì giữ thể diện cho hắn ta mà ủy khuất chính mình. Mà Dương Vũ Mịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Lạc Phong cầm tấm vé mời, những thứ tống Như có thể lấy ra chứng tỏ thân phận của cô ta, không bao giờ có thể so sánh được với Tống Như. Bùi Lọc Phong nhớ mày cười lại một tiếng Khi ở chung một chỗ với tôi Cái gì cũng không chịu lấy ra Bây giờ xảy ra chuyện một cái Đã trở lại cuộc sống thiên kim đại tiểu thư rồi Cảm thấy tôi trước đây bạc đãi cô ta sao Tiểu dĩnh không còn cách nào khác lắc đầu Hai người này đều nhỏ mọn ích kỷ như nhau giống như rời khỏi Bùi Lọc Phong là đúng rồi Bằng không cũng không biết được Sẽ bị hắn ta liên lụy đến mức nào Nếu Tổng giám đốc Bùi có việc cứ làm Tôi xin phép đi trước Cô ta quả thực không nhìn nổi hành vi Của đôi nam nữ xấu xa Kịch cỡ này còn không bằng giúp Tống Như Suy nghĩ một chút về bước tiếp theo Của kế hoạch quay lại Hành động ngoài ý muốn như vậy của Tống Như Khiến trong lòng Bùi Lọc Phong vô cùng khó chịu Khi cô và hắn ta ở chung với nhau Rõ ràng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống Bây giờ cô ta trở nên khó với như vậy Trong lòng hắn ta vô cùng hối hận Không giữ chặt được Tống Như Nếu hắn ta kiên trì thêm một chút nữa và Lễ đã có thể lợi dụng tấm như lôi kéo mối quan hệ với nhà họ Tống, trở thành nhân vật lớn trong giới thương mại. Điều hắn ta không biết chính là những thứ này chỉ là suy đoán lung tung của anh ta. Tống như căn bản không có trở về nhà họ Tống hòa giải quan hệ. Khi đó, vì Bùi Lạc Phong cô đã khiến người nhà vô cùng thất vọng, nếu không thể vinh quang trở về, cô lấy đâu ra mặt mũi nhận sai. Vé mời xem hòa nhạc là Dương Gia Cử đưa cho cô. Ban đầu Tống Như không hề muốn làm như vậy Nhưng một câu nói của Dương Gia Cửu đã thuyết phục được cô Người bên ngoài sẽ không biết con người thật sự của em Nhưng phương thức như vậy lại có thể trực tiếp nói cho bạn họ Em đang sống rất tốt Bất kể rơi vào hẳn cảnh nào Cô đều có thể sống giống như một nữ vương Ngồi trong xe của Dương Gia Cửu Tống Như nở nụ cười rực rỡ Làm phiền Ngài Dương đưa em đi rồi Không có món quà cảm ơn cụ thể nào sao Dương gia cửu cố ý nghiêng người về phía trước Ý vị rõ ràng Tống như ngựa ngùng cười một tiếng Chuẩn bị nhẹ nhàng hôn lên gỏ má anh Không ngờ Dương gia cửu bỗng nhiên quay đầu lại Cánh mồi hai người dính sát vào nhau Sau đó anh thuận thế ôm lấy gái cô Xâm nhập vào miệng cô Hôn sâu triển miên không dứt Khiến cô dường như nghẹt thở Tiếng thở hồn hền của hai người cuốn quýt bên trong xe Nếu bây giờ đang ở nhà Anh nhất định sẽ thu phục em Tiểu yêu tinh này Ánh mắt sắc lạnh của anh Ẩn chứa tình cảm và đè nén dục vọng Tống như khiêu khích hư một tiếng Ma sát cổ anh Phải không? Vậy bây giờ chúng ta về nhà đi Thành âm của cô nhẹ nhàng Mỏng manh Giống như sợi lông vũ mềm mại Mang theo ma lực mây hoặc Vốt vè đáy lỏng anh Anh dường như không nhịn được muốn cô ở đây Em nói như vậy là sợ anh không dám Anh bỗng nhiên nghiêng người về phía trước dáng người cao lớn trong nháy mắt Chặn lại tống như Môi mỏng khẽ nhắc lên Đem toàn bộ phe hoàng hút của cô thu vào đáy mắt Anh cúi đầu xuống Chiền miên hôn mà gợi tình Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi Thanh âm của anh khàn khàn đầy quyến rũ Quyến luyến không nỡ buông cô ra sữa cánh môi Vẫn lưu giữ hương vị ngọt ngào của cô Chưa bao giờ có người phụ nữ nào Lại khiến anh luyến tiếc như vậy Tống như gật đầu Được về nhà gặp Cô chỉnh sửa quần áo một chút mở cửa bước xuống xe đi vào khách sạn cao cấp hàng đầu thành phố. Đầu ngón tay mảnh khảnh lấy vé mời từ trong túi xách ra. Trên người mặc bộ váy đuôi cá kim cương màu bạc trắng, trang sức đeo trên cổ và cổ tay đều là phiên bản giới hạn. Cô mỉm cười bước vào đại sảnh, hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người. Người kia chính là Tống Như. Có khí chất như vậy, tôi nhớ ra rồi, cô vốn dĩ chính là Thiên Kim tiểu thư nhà họ Tống. Khi Bùi Lạc đến nơi, đã chịu sự kích động không nhỏ, từ lúc đổ xe đến nơi đi vào đại sảnh, hắn ta phát hiện những người xung quanh vô cùng kiêu ngạo, căn bản không để vào mắt trước danh tổng giám đốc công ty giải trí này của anh ta. Chịu đựng ủy khuất trong lòng, hắn ta tìm được chỗ ngồi của mình, vừa khéo cách Tống Như một hành lang. Hắn ta ho khan một tiếng, lo lắng chủ động nói chuyện với Tống Như sẽ bị mọi người nghe được, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, trong lòng cũng âm thầm oán trách Tống Như. Tại sao lại khoa trương đến vậy? Đi xem hòa nhạc lại ăn mặc sang trọng như vậy, sợi dây chuyền trên cổ không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được. Hắn ta không khỏi thừa nhận vẻ đẹp của Tống Như, không người nào có thể thay thế. Nếu không phải vì Dương Vũ Mịch là mối tình đầu của hắn ta, hơn nữa cô ta lại rất biết nũng nịu dính người, hắn ta làm sao có thể buông tha cho Tống Như. Tống Như liếc mắt một cái, liền nhìn thấy suy nghĩ của hắn ta. Yên tâm đi, Người ra vào nơi này không có hứng thú với việc bàn luận tin đồn về anh. Bùi Lọc Phong bởi vì ngữ khí của cô mà nhếu mày. Cô bây giờ vẫn còn là nghệ sĩ dưới chướng của công ty giải trí Huy Hoàng. Đột nhiên ra vào nơi như vậy sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nói ra nói vào, tấm như chép miệng hờ hững cười một tiếng. Sau khi rời khỏi anh, tôi sống càng ngày càng tốt, chẳng lẽ cũng là sai sao? Một câu nói lập tức chặn họng Bùi Lọc Phong. Không ngờ rằng sau khi rời khỏi anh ta Tống như lại một chút đau khổ cũng không có Anh tới gặp em là có chuyện quan trọng muốn nói Công ty cho em nhận quảng cáo Là muốn tốt cho em Đến mức bộ phim Niên Hoa Chỉ cần em bằng lòng Cũng có thể tiếp tục diễn Điều kiện tiên quyết Là bất kể trước mặt hay sau lưng người khác Đều phải duy trì quan hệ tốt đẹp với Vũ Mịch Bất kể cô ấy nói gì Em đều phải phối hợp cùng Còn nữa anh sẽ đưa ra bản tuyên bố Nói chúng ta đã sớm chia tay, không để Vũ Mịch mang tiếng là người thứ ba. Còn nữa, em phải đảm nhận bộ phim của đạo diễn xem còn phải làm cho Vũ Mịch cũng có vai diễn trong đó. Em phải biết cơ hội này hiếm có như thế nào, em sẽ không ngốc đến nỗi vì trả thù anh mà từ chối chứ. Tống như cười lại một tiếng. Cô rất cảm ơn đạo diễn xem đã nhìn trúng năng lực của mình, nhưng nếu điều kiện là muốn cô diễn chung với Dương Vũ Mịch, lợi dụng điểm yếu uy hiếp đối phương, cô không làm được. Cô không muốn đánh đổi tương lai của chính mình, nhưng không muốn để người khác lợi dụng nữa. Sợ rằng không được, tôi đã liên lạc với họ để từ chối rồi. Tất cả lịch trình của em đều phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Ai cho phép em có quyền làm như vậy? Hồi đó khi anh giữ lại chị Hy, anh đã giữ thể diện cho em. Đừng cho rằng anh sẽ niệm tình cũ vẫn luôn bao dung em. Nếu em kiên quyết làm như vậy, anh sẽ dựa theo điều khoản của hợp đồng truy cứu trách nhiệm pháp luật với em. Sự lạnh lùng và không quan tâm của Tống Như Khiến cho Bùi Lọc Phong không cách nào lợi dụng được điểm yếu để uy hiếp cô Hắn ta chính là muốn lợi dụng cơ hội Tống Như Được những tên đạo diễn kia nhìn chúng Giúp vị trí của Dương Gia cửu nâng cao hơn Bây giờ Tống Như kiên quyết từ chối Khiến hắn ta vô cùng khổ não Tống Như em suy nghĩ kỹ một chút rằng con như vậy đối với em cũng không có lợi ích gì Tống Như đỡ chán giống như sợ sự uy hiếp của hắn ta Cô ngựa ngùng lắc đầu Thế nhưng tôi đã từ chối rồi Làm sao đổi ý được Có điều quảng cáo mà công ty sắp xếp cho tôi Không có ý định từ chối Tuần sau tôi sẽ đi quay Đến lúc đó anh sắp xếp phóng viên đến phỏng vấn tôi Tôi sẽ theo như lời anh nói Không để Dương Vũ Mịch dính vết nhơ nào Em thật sự bằng lòng giúp Vũ Mịch Trong mắt Bùi Lọc Phong ánh lên tê hy vọng Tống như Ừ một tiếng Hợp đồng của tôi vẫn chưa đến kỳ hạn Tôi vẫn là nghệ sĩ của công ty Những chuyện này không phải đều là Nghĩa vụ phải làm sao Tốt quá em có thể nghĩ được như vậy Anh yên tâm rồi Bùi Lọc Phong vốn đang lo lắng Tống như sẽ có thái độ kiên quyết Không ngờ rằng cô vẫn sẽ nói chuyện như trước kia Hắn ta còn muốn mở miệng Tống như đã quay qua xem Buổi biểu diễn sắp bắt đầu Mà Bùi Lọc Phong ngắm nhìn bốn phía Đều là những nhân vật có tiếng tăm Trong giới thương nhân Trong đám người này hắn ta biết đến họ nhưng không ai coi trọng một nhân vật nhỏ bé như hắn ta cả. Hắn ta chỉ ngồi 5 phút rồi đứng dậy rời đi. Trong lòng Tống Như cười nhạt, cô còn cho rằng Bùi Lạc Phong ít nhất sẽ sắp lại một chút lương tâm, không ngờ rằng trái tim hắn ta đều bị chó ăn. Trong tình huống như vậy, còn muốn yên tâm thoải mái để cô trở thành đá lót đường cho Dương Vũ Mịch. Vậy thì xem thử, Dương Vũ Mịch có được may mắn này hay không. Bùi Lạc Phong nhận được sự đồng ý của Tống Như Lập tức trở về công ty thu xếp chuyện Đưa ra bản tuyên bố về việc chia tay với Tống Như Để tránh Tống Như đổi ý Cùng ngày thì phát ra thông báo chính thức Tống Như sẽ chấp nhận quảng cáo thương hiệu nội y Trong nhé mắt Tất cả mọi người đều chửi Tống Như không biết liêm sỉ Còn cho rằng cô ta ngây thơ trong sáng như thế Không phải vẫn chỉ là một người dựa vào thân thế Mà leo lên vị trí ảnh hậu hay sao Phí công cho tôi mấy ngày trước Yêu thích cô ta như vậy vẫn là cùng một lại với Dương Vũ Mịch, người ta là tiểu tam, cô ta là một diễn viên hạng ba. Không biết quay một cái quảng cáo sẽ cho cô ta bao nhiêu tiền, đúng là không biết xấu hổ. Dương Vũ Mịch nhìn thấy tin tức trên mạng, hớn hở vui vẻ ra mặt. Tống như cũng muốn đối đầu với tôi, đợi kiếp sau đi. Cô ta lo lắng Tống Như sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô ta. Vị trí ảnh hậu này cô ta nắm chắc rồi, hơn nữa sau này có công ty chèn ép Tống Như Cô cả đời này cũng đừng nghĩ ngóc đầu lên được Đợi đến khi cô ta nắm được vị trí ảnh hậu Lại kết hôn với Bùi Lọc Phong Khi đó Tống Như đến cái móng tay của cô ta Cũng không có tư cách làm Mà lúc này Tống Như đã nhận được giấy chia tay Mà Bùi Lọc Phong chuẩn bị công bố ra ngoài Những thứ này cô nên ghi nhớ rõ ràng trước Tránh ở trước mặt phóng viên nói sai Tống Như cầm tờ giấy trong tay Chỉ cảm thấy nực cười Bùi Lọc Phong làm sao Lại làm sao loại chuyện không biết xấu hổ như vậy sợ rằng đến hai chữ xấu hổ viết như thế nào, hắn ta cũng không biết. Vì tiểu tam của hắn ta, nói đến như thế nào cũng được. Chỉ là bọn họ không biết rằng, trong tay Tống Như đã nắm chắc bằng chứng có thể lật đổ lời nói dối của bọn họ. Mỗi một cái đều có thể phản bác, hơn nữa bây giờ có chị Hi và Tiêu Dĩnh giúp cô, không có gì phải sợ. Trên xe, Tiêu Dĩnh nhịn không được hỏi, những bằng chứng kia lúc nào cũng đều có thể công khai. Còn có bản ghi âm của Dương Vũ Mịch Và Bùi Lọc Phong Có thể chứng minh bọn họ sở thủ đoạn sau lưng Cố ý nhắm vào em Ừ em hiểu Chuẩn bị tốt mọi thứ cho bọn họ kinh ngạc Ngoài ý muốn Tống Như bình tĩnh trả lời Chị Hy ở bên cạnh xếp chặt nắm tay Chị rất nóng lòng Muốn nhìn đôi cầu nam nữ này Cùng nhau rơi xuống vách đá Tống Như nhìn xa xăm kiên định nói Trước kia là em quá nương tay Hiện tại trò chơi chỉ mới bắt đầu. Tiêu Dĩnh và Trì Hi nhìn nhau một cái, đều quyết một lòng một ý đi theo Tống Như, giúp cô trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chỉ cần là người quen thuộc Tống Như, đều có thể biết cô đi tới ngày hôm nay phải trải qua bao nhiêu khổ cực, nếu là người khác có thể sẽ sớm buông tay. Lần phản công này của Tống Như không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho bọn họ, mà cũng có thể giúp cho con đường trở lại của cô càng thêm thuận lợi. Cách trả thù này quả là thâm sâu. Mà lúc này không ngờ rằng Dương Gia Cửu lại chuẩn bị cho cô một niềm vui nhỏ. Buổi hòa nhạc như thế nào? Anh mặc áo trẳng tắm màu đen, trên tóc còn nhỏ nước, từ phía sau lưng ôm lấy Tống Như đang đọc sách. Tuyệt lắm, hơn nữa em ít khi có thể tĩnh tâm mà nghe một buổi hòa nhạc đều là những bản em thích. Nhất là sau khi rời khỏi Bùi Lọc Phong, Tống Như đã có thể hưởng thụ một bữa tiệc âm nhạc. Em thích, lần sau anh sẽ dẫn em đi xem sân khấu riêng với địa vị của Dương Gia Cửu, không có gì là không làm được, hơn nữa anh bằng lòng vì nụ cười của Tống Như mà vượt ngàn xa xôi. Những điều này, tuy là anh thành tâm thành ý, không thể sánh bằng những lời đường mật hoa mỹ, nhưng Tống Như cũng có thể thấu hiểu trái tim anh, chân trọng tình cảm của anh. "Được, chỉ cần không làm trễ công việc của anh, em bằng lòng cùng anh đi đến chân trời góc bể." Cô đặt cuốn sách xuống, xoay người lại ôm lấy anh, mỉm cười gật đầu. Dương Gia Cửu lấy ra tin tức liên quan Đến thương hiệu nội y này 2 năm trước Anh đã sai người đi tố cáo Công ty bọn họ hoàn toàn Là một sườn nhỏ không rõ nguồn gốc Kinh doanh bất hợp pháp Chỉ biết viết những bài báo sai lệch Ngày kia chắc chắn sẽ bị điều tra đóng cửa Chào ngoài Cảm ơn sự giúp đỡ của anh Hứ? Dương Gia Cửu xiết chặt lực tay ôm tống như Anh luôn ở bên cạnh ủng hộ em Anh chính là động lực lớn nhất của em Tống Như an tâm tựa vào ngực anh, dường như chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, cho dù trời có sập xuống, cô cũng không sợ. Ngày mai, em sẽ đi kéo dài thời gian, sẽ không ký hợp đồng chính thức với họ. Trên con đường trở lại của cô, Dương Gia Cừu sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất. Trên người em rất thơm. Anh khẽ vuốt ve gò má cô, thâm tình thành thục. Tống Như cảm khái mỉm cười. Em vẫn rất may mắn, ở thời điểm bất lực nhất có thể gặp được anh. Là ông trời ưu ái em Vậy em chuẩn bị khi nào sẽ hủy hợp đồng Dương Gia Cửu không muốn nhìn thấy Tống Như Lại bị người khác ức hiếp nữa Để qua chuyện này đã Tống Như còn không biết sau này Cùng chuyện này sẽ đi đến đâu Cô không dám trả lời chắc chắn Đại Thiên có rất nhiều kế hoạch phát triển phù hợp với em Ngày khác Sẽ mang đến cho em lựa chọn Em cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ Tống Như thẳng thường nói Cô vẫn cần tập luyện nhiều hơn Dương Gia Cửu không tiếp tục nói khuyên ngăn nữa Thật ra thì Tống Như có ký hợp đồng Với Đại Thiên hay không không quan trọng Quan trọng là những kế hoạch phát triển này của anh Chỉ vì một mình cô lập ra Những chuyện này sau này bàn lại vẫn kịp Thế nhưng Không cho phép em coi thường chính mình Một giây kế tiếp Anh ôm lẽ eo cô động tác ôn nhu Bốn mắt nhìn nhau Đều nhìn thấy được tình ý của đối phương Sau một hồi dây dưa quấn quyết Dương Gia Cửu khó khăn lắm mới buông tha cho cô Đi ngủ Tống Như bị anh hôn đến sắc mặt đỏ ửng Ngựa ngùng bọc chăn Ừ Sáng sớm ngày thứ hai Sau khi Tống Như ăn sáng xong Thì ngồi lên xe của Dương Gia Cửu chạy tới trường quay Chị Hy và Tiêu Dĩnh Đã đến trường quay từ sớm Nhưng Tống Như vừa bước vào cửa Liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm Sao thế Cô đặt túi sách xuống Nhìn thấy lịch trình hoạt động trên bàn hơi nhăn mặt Cái này là công ty đưa tới Tiều Dĩnh tiến lên cực kỳ tức giận Chị chưa từng gặp qua chuyện nào quá đáng như vậy Đến bây giờ bọn họ vẫn muốn chèn ép người một cách triệt để Đem em để lên trước hứng chịu mọi thứ Vừa nãy Bùi Lọc Phong ngang nhiên dẫn Dương Vũ Mịch ra ngoài Những người khác đâu Tống như không để ý đến lịch trình khắc nghiệt kia Sắc mặt bình tĩnh tiêu Dĩnh nói với Bùi Lọc Phong Bảo hắn ta một mình đến gặp em Nếu không em sẽ không đến phòng chụp ảnh Chị đi ngay bây giờ 10 phút sau Bùi Lọc Phong vội vã chạy tới Vừa vào cửa thì phê bình tống như Các nhà quảng cáo đều ở bên ngoài Em sẽ lại không hiểu chuyện như vậy Thay quần áo đi ra ngoài Thay quần áo Tống như đá văng đống nội y dưới chân Muốn sai tôi mặc nội y đi ra ngoài Bùi Lọc Phong Anh còn là con người không Cái này làm sao Em cũng đã sớm đồng ý chụp quảng cáo đồ nội y Không phải bây giờ em lại nói với anh muốn đổi ý chứ Tôi không làm được Chuyện hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp Tôi không cần hỏi Cũng biết toàn bộ đều là chủ ý của Dương Vũ Mịch đúng chứ Tạm thời điều chỉnh thứ tự chụp Thay đổi kiểu dáng đồ nội y Thứ đồ đưa đến tay tống như Căn bản không phải đồ nội y Chỉ là mấy sợi dây và vải thôn Đừng liên lụy đến Vũ Mịch Em không chịu mặc chính là không chuyên nghiệp Anh bây giờ lấy danh nghĩa tổng giám đốc công ty Lệnh cho em Ngay lập tức mặc bào rồi đi ra ngoài cho anh Thật nực cười Tống như lắc đầu Không thể nào nếu anh vẫn kiên quyết như vậy Tôi sẽ tìm đến phóng viên Nói cho bọn họ bộ mặt thật của anh và Dương Vũ Mịch Về thông báo chia tay Tôi một chữ cũng không nói Tống như vừa nói như vậy Bùi Lọc Phong lập tức sệ mặt xuống Cô rốt cuộc muốn làm tôi như thế nào Tôi sẽ không hồi tâm chuyển ý Mà ở chung với cô Anh yên tâm, tôi bây giờ không còn bất kỳ hứng thú nào đối với anh Nhưng tôi từ chối mặc đồ như vậy đi ra ngoài Nhiều nhất cũng chỉ đồng ý đi gặp đám phóng viên kia Bùi Lọc Phong suy nghĩ một lát, hung hăng nhìn Tống Như một cái Được, tôi sắp xếp Chị Hy đem bộ đồ nội y ném vào thủng xác Tống Như mọi thứ bất cứ lúc nào cũng có thể được công khai Tống Như gật đầu một cái Sau khi khôi phục lại trạng thái bình thản Mặc quần áo bình thường đi ra ngoài Nhà quảng cáo thật sự nhìn trúng gương mặt cô mới cố ý liên hệ với cô về quảng cáo lần này, đến mức đồng ý đổi đồ nội y theo chủ ý của Dương Vũ Mịch. Nhìn Tống Như đi ra, trên người lại không mặc nội y hở hang, Dương Vũ Mịch hư một tiếng. Cũng biết Tống Như sẽ không nghe lời như vậy, nhưng không có quan hệ, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Cô ta dương dương tự đắc, cho mình đã gây khó dễ được cho Tống Như, vừa thưởng thức đồ uống, vừa chờ xem kịch hay. Bùi Lạp Phong đang giải thích chuyện đồ nội với nhà quảng cáo, Tống Như đã đứng sau lưng anh ta, tự nhiên nhìn cô chủ trước mặt. Lần đầu gặp mặt, tôi là Tống Như. Chúng tôi đều biết cô là ai, nếu không cũng sẽ không tìm cô đại diện cho sản phẩm này. Chỉ là buổi chụp sắp bắt đầu rồi, cô vì sao không thay quần áo? Chẳng lẽ mặc ở bên trong? Bạn họ vừa nói, hít mắt quan sát cô. Sửa theo lịch trình sau khi thay đổi, Tống Như lúc này hẳn phải mặc bộ nội y hở hang thiếu vải kia xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa sau khi chụp ảnh xong còn chấp nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Bạn họ vốn dĩ cho rằng có thể thấy vóc dáng đẹp đẽ của Tống Như không ngờ rằng tôi muốn nói rõ với các người một chuyện. Tôi từ chối chụp ảnh quảng cáo lần này. Hơn nữa sẽ mãi mãi không bao giờ mặc thứ đồ rác rưỡi đó của mấy người. Cô nói gì? Mấy ông chủ này Bị Tống Như ở trước mặt trách mắng Sắc mặt đều trở nên khó coi Bùi Lọc Phong trực tiếp kéo Tống Như lại Tôi đồng ý cô sắp xếp Chuyện phỏng vấn trước Cô đừng có mà càn quấy như vậy Chuyện quảng cáo này bàn lại sao Tống Như liếc hắn ta một cái Trực tiếp hất bỏ bàn tay Đang nắm đến tay mình của anh ta Cô đã đoán trước được Bùi Lọc Phong Sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy Hắn chỉ đang muốn kéo dài Thời gian của mình Tống Như nhìn ra phía sau lưng bọn họ Phóng viên mà Bùi Lọc Phong sắp xếp đã đem máy quay phim đến. Mặc dù bọn họ là được mời tới nhưng lại vì muốn giành được tiêu đề nóng giống như không hề lo lắng bọn họ sẽ giúp Bùi Lọc Phong che đậy mọi thứ xảy ra hôm nay. Cô lập tức lên giọng. Quảng cáo này tôi không hề tự nguyện chụp là công ty giải trí huy hoàng dựa vào điều khoản ngang ngược uy hiếp tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước công chúng từ chối chụp quảng cáo cho loại sản phẩm không ra gì này. Hôm nay tôi không chụp Sau này cũng tuyệt đối không chụp, danh giới cuối cùng của tôi, không người nào có thể thay đổi. Tông Như đã rất lâu không đối mặt trực tiếp với nhiều phóng viên như vậy, nhưng cô vẫn ổn định tâm lý, đem những lời nên nói nói ra không sót chữ nào. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì hôm nay tôi làm và với mọi lời nói của mình, cũng sẽ không phụ lòng những người yêu thích điện ảnh, yêu mến tôi. Không sai, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức trở lại Quay lại giới giải trí Cũng hy vọng có thể đem đến cho mọi người Nhiều tác phẩm hay hơn Tống như nói xong Trước ông kính diễm lệ xoay người rời đi Bầu không khí tại trường quay ngột ngạt tới cực điểm sắc mặt của Bùi Lạc Phong đã hoàn toàn u tối Mấy ông chủ bên cạnh Giận tới nỗi bốc hỏa Tống như lại đem trường quay của bọn họ trở thành buổi họp báo Hơn nữa Còn công khai nói sản phẩm của bọn họ là loại không ra gì Tổng giám đốc Bùi Người này lại mang đến Chuyện này chưa xong đâu. Bọn họ vốn dĩ muốn mượn sức nóng của Tống Như bán được nhiều sản phẩm hơn. Nhưng bây giờ lời nói của Tống Như nhất định sẽ mang đến phiền toái cho bọn họ. Bùi Lọc Phong bị hai bên làm khó, hận không thể lập tức xé nát Tống Như. Từ khi Tống Như xuất hiện đến lúc nói ra mấy câu nói vừa rồi, cô đều lấy điện thoại di động quay lại, ẩn danh đang lên mạng. Vài phút ngắn ngủi, bạn video ngắn của buổi họp báo này lập tức dấy lên xôn xao dư luận. À Tống Như cũng thật lợi hại Bây giờ có mấy ngôi sao dám đứng lên nói ra sự thật chứ Tổng giám đốc của công ty giải trí Huy Hoàng đúng là một tên cạn bã Đối xử với vị hôn thê của mình như vậy hắn ta vẫn còn là con người hay sao Sau này ngăn chặn những ngôi sao của giải trí Huy Hoàng chịu hộ Tống Như Nếu như tất cả những ngôi sao giải trí đều tích cực chân thật như vậy những người trẻ tuổi cũng sẽ không theo đuổi thần tượng một cách mù quáng Tống Như đẹp như vậy lại quyết đoán như vậy Sau này tôi làm người hâm mộ trung thành của cô ấy Bất cứ bộ phim nào của cô ấy cũng sẽ xem Bình luận trên đoạn video Toàn bộ đều khen ngợi Tống Như Dường Vũ Mịch tức giận đùng đùng Bước lên xe trợ lý Gọi điện thoại cho Bùi Lọc Phong Anh tại sao lại không chịu nổi như vậy Vội vàng mang Tống Như ra ngoài Lại để cô ta nói loạn Chúng ta hoàn toàn xong rồi Không cần cô ta nhắc nhở Bùi Lọc Phong Cũng định làm như vậy Bởi vì những lời nói sàng bậy của Tống Như Danh tiếng của hắn ta và công ty giải trí Huy Hoàng Hoàn toàn bị phá hủy Hơn nữa còn có thể sẽ đắc tội với nhà sản xuất Và bị khởi kiện Hắn ta quy chụp toàn bộ Cho sự hận thù và cản quấy của Tống Như Cổ quả đáng lắm rồi Cô cho rằng nói ra mấy câu như vậy Là có thể được trở lại Đừng quên hợp đồng của cô vẫn đang nằm trong tay tôi Không có sự chấp thuận của tôi Cô đừng hòng nhận được vở kịch này Bùi Lọc Phong đuổi kịp Tống Như Trong mắt lộ rõ vẻ thù hận Vậy chúng ta cùng trống mắt lên chờ xem Tống Như nhíu mày biểu cảm Vô cùng thở ơ Cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì cô làm ra Ngày hôm nay Cô không giúp tôi và vũ mịch tẩy trắng Tôi vẫn có cách giúp cô ấy lên được vị trí ảnh hậu Đến lúc đó Một chút cơ hội cô cũng không có Bây giờ lập tức nói xin lỗi với bọn họ Bùi Lọc Phong đang nói với Tống Như ống kính của phóng viên tinh nhuệ Bỗng nhiên đưa tới trước mặt anh ta Tổng giám đốc Bùi Xin hỏi những gì cô Tống Như nói vừa nãy đều là sự thật Bộ phim tiếp theo của cô ấy Đã bàn bạc xong hết rồi sao Thấy phóng viên bất chợt lao về phía mình Bùi Lọc Phong đành phải tạm thời buông lòng tay nắm Tống Như Không đợi hắn ta nói Tống Như đã giành trước một bước Vẫn còn ở trong kế hoạch chỉ là Tổng Giám Đốc Bùi Vẫn chưa muốn nhanh như vậy Đã công bố tin tức tôi quay trở lại cho mọi người biết Mọi người cũng biết Gần đây cuộc sống riêng tư của Tổng Giám đốc Bùi đang gặp chút vấn đề Những thứ khác tôi không tiện nói nhiều Nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người biết một chuyện Mặc dù tôi ký hợp đồng với công ty giải trí phi hoàng Nhưng tôi cũng có người đại diện và trợ lý riêng Tất cả hành trình và hoạt động đều phải xuất phát từ sự tự nguyện của chính tôi Nếu không là vi phạm hợp đồng giữa công ty và tôi Mấy câu nói đều hợp tình hợp lý Giống như một con dao ghi chặt lấy cổ Bùi Lọc Phong Hắn ta căn bản không có lời nào để nói Nếu phủ nhận Chẳng phải là ngay trước mặt mọi người Thừa nhận sự thật hắn ta vì Dương Vũ Mịch Mà phong sát Tống Như hay sao Tống Như tại sao hôm nay Lại trở nên hung hãn như vậy Cô vẫn không buông bỏ được tình cảm của cô và anh ta Nên mới có thể cực đoan như vậy Nhất định là như vậy Trong lòng Bùi Lọc Phong nghĩ như vậy Thở dài thật sâu Cô rút cuộc muốn hắn ta phải làm như thế nào Dù sao hắn ta Ở chung với Dương Vũ Mịch đó là chuyện không thể ngăn cản được, bất kể Tống Như có ầm ĩ như thế nào, hắn ta cũng không trở lại bên cạnh cô. Bùi Lãng bị phóng viên của Tinh Nhụy chặn lại, nhưng mấy nhà sản xuất gọi bảo vệ tới. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tống Như như vậy. Công ty các người đã nhận tiền của chúng tôi, hôm nay cô không chụp quảng cáo này cũng được, đền gấp đôi tiền đặt cọc và tiền vi phạm hợp đồng, còn phải công khai xin lỗi công ty chúng tôi. Nói cái gì? Mà loại sản phẩm không ra gì cô có bằng chứng không? Một ngôi sao đã hết thời Vẫn còn muốn gây ra sóng gió gì đây? Mắt nhìn thấy những người bảo vệ từng chút một vây quanh Tống Như Chị Hy và Tiêu Dĩnh Không hề nghĩ ngợi lập tức xông tới chặn trước mặt Tống Như Đến mức những nhân viên khác của công ty giải trí Huy Hoàng Tất cả đều bị chặn ở bên ngoài Mấy nhà sản xuất nhìn nhau một cái Nếu bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp Lập tức thay quần áo Chụp mấy bức hình gợi cảm Chúng tôi sẽ coi như những chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra, tiền cũng không cần phải trả lại. Đây coi như là ưu á đặc biệt đối với Tống Như sao? Hắn ta vừa dứt lời thì nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Chúng tôi không có. Được, được ạ. Tôi lập tức. Thật xin lỗi. Hắn ta run dẩy cúp điện thoại khi nhìn về phía Tống Như giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Vội vàng buông lời. Quên đi, quên đi. Coi như chúng tôi xui xẻo. Đi xuống dưới hết đi. Chị Hi không hiểu ý của câu nói này. Bùi Lộc Phong đuổi phóng viên của Tinh Huệ đi lên phía trước. Tổng giám đốc Trương, chuyện này là chúng tôi không đúng, mọi thứ đều có thể thương lượng được, anh xem. Thương lượng, anh biết vừa rồi là ai gọi điện thoại cho tôi không? Lai lịch của người phụ nữ này thật không nhỏ. Chúng tôi chấp nhận có điều, tiền vi phạm hợp đồng một đồng cũng không thể thiếu, chúng tôi chỉ tìm anh đòi thôi. Vận khí của bọn họ quá đen đủ rồi lại chọc tới tập đoàn Đại Thiên. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy, một cú điện thoại là có thể khiến đối phương bỏ cuộc. Trì Hi dùng cùi chỏ đụng Tống như một chút. Là người Dương của em cơ phải không? Tống như không lên tiếng, ánh mắt cũng trả lời tất cả. Ai kêu người đàn ông đó cưng chiều cô nhiều như vậy chứ? Ngoài trừ Dương Gia Cửu, còn ai có thể giúp cô như vậy, chỉ là cô không ngờ đến người đàn ông đó ra mặt sẽ có hiệu quả như vậy. Trong nháy mắt, Giúp cô hóa giải mọi khó khăn Nhà sản xuất không làm khó Tống Như nữa Chỉ chỉa mũi sáo về phía bùi lạc phong Dù sao tiền đặt cọc cũng đưa cho công ty giải trí huy hoảng Chẳng liên quan gì tới Tống Như Buổi họp báo cuối cùng cũng đã kết thúc Đặc sắc nhất chính là mấy lời nói của Tống Như trước ống kính Nó đã được phát tán trên mạng Một chữ cũng không xót Ngoại hình đẹp cùng những lời nói xuất sắc của cô Đã giành được nhiều lời khen ngợi Chị Hi ở trong xe không thể chờ đợi được nữa, mà ôm lấy Tống Như, trong góc mắt của chị xuất hiện những giọt nước mắt. Cuối cùng chị cũng đợi được đến ngày hôm nay. Tống Như em phải chịu khổ nhiều rồi. Chỉ có cô mới biết được đoạn đường này, Tống Như đã đi như thế nào, phải chịu biết bao ánh mắt khinh thường và oán ức. Tên cặn bã Bùi Lạc Phong kia, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Khoảnh khắc Tống Như tuyên bố trở lại, chị Hi cũng đã khóc. Cô tin rằng Tống Như Sẽ trở lại vị trí cao nhất của mình Em nhất định phải càng ngày càng lên cao hơn Để cho đôi cậu nam nữ kia tức chết Chị khẳng định bây giờ Dương Vũ Mịch Lại đang làm nũng với Bùi Lọc Phong Bắt anh ta dùng hợp đồng để uy hiếp em Tiêu dĩnh ở bên cạnh gật đầu Với tinh khí nóng nảy của Dương Vũ Mịch Thì còn thật có khả năng như vậy Nhưng con bài trong tay em Vẫn còn chưa được lật hết Tống như mỉm cười Đi thôi em đói bụng rồi Chúng ta đi tìm một chỗ nào đó Ăn một bữa thật ngon Nhưng trước đó Cô cũng không quên gửi tin nhắn cho Ngài Dương Mọi chuyện đã giải quyết xong Không ngờ anh lại lập tức trả lời Anh đã xem video Em rất đẹp Cách màn hình Tống Như tưởng tượng ra khuôn mặt anh Tuấn kia Tối hôm qua anh còn chìm trong dục vọng triển miên với cô Tống Như nghĩ gì vậy Chị Hì phát hiện bầu không khí có chút không đúng Cô chạm khỉu tay nhẹ đẩy Tống Như Dùng ánh mắt như muốn nói tiêu dĩnh đang ở đây Vì mọi chuyện tiến triển đến bây giờ vẫn rất thuận lợi Vì thế các cô không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Dĩnh Biết đầu cô ta là người Dương Vũ Mịch phái tới theo dõi Tống Như Không thể xem nhẹ sự trung thành lúc trước của cô ấy Tống Như hiểu ý cất điện thoại Bùi Lạc Phong đã về công ty rồi sao? tiểu Dĩnh nhẹ gật đầu Các nhà quảng cáo cũng đã đuổi theo tới công ty Bắt Bùi Tổng phải bồi thường tiền Họ còn nói chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ Nếu công ty giải trí huy hoàng không công khai xin lỗi Họ sẽ kiện ra tòa Tống như nhau mắt bọn họ sẽ không dám kiện công ty giải trí huy hoàng Chuyện này đối với vùi lọc phong Không có tổn thất gì lớn Vậy anh ta sẽ làm thế nào Trên mạng vẫn đang không ngừng Mắng chửi công ty giải trí huy hoàng Lại công ty xác rửa Rõ ràng bắt nghệ sĩ phải làm hoạt động thương nghiệp này Tống như Chị nhất định phải chịu đựng nhiều rồi Chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị Tôi chờ ngày Tống Như rời khỏi công ty giải trí Huy Hoàng lâu rồi. Con đường của cô ấy sao có thể để cho lại công ty này cản trở. Văn phòng trên tầng cao nhất của công ty giải trí Huy Hoàng. Bùi Lọc Phong hít sâu một hơi chỉ về phía cửa. Cút, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nó cho chương tầm của các anh. Biết một đồng tôi cũng không bồi thường. Tôi cũng sẽ kiện công ty các anh không đúng sản phẩm. Lừa gạt mọi người. Hiện tại chỉ còn cách nắm giữ chuyện này. Mới có thể bảo vệ được lợi ích của công ty Mặt khác Nếu như người bên ngoài phát hiện ra bọn họ Cố ý hại tống như Thì mọi chuyện vất vả khôi phục Cũng sẽ rụp đổ hoàn toàn Người được nhà quảng cáo phai tới Đen mặt đi ra ngoài Vừa đúng lúc đi qua người Dương Vũ Mịch Dương Vũ Mịch rất biết cách nhìn mặt nói chuyện Thấy tâm trạng bùi lọc phong không tốt Cũng im lặng Lặng lẽ khoán trái cửa văn phòng Xoát hai chén nước rồi ngồi xuống nhìn bùi lọc phong Xem lại tới đây Bùi Lạc Phong nhìn cô một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Không phải anh đã bảo em ở nhà an thai thật tốt sao? Lúc này anh ta không muốn dương vũ mịch lại gây thêm phiền phức cho anh ta. Em lo lắng cho anh. Tống như thất hứa nói những lời vu khống cho công ty hoàn toàn không để ý đến tình cảm của hai người trong quá khứ. Trong lòng anh chắc chắn cảm thấy rất mất mát phải không? Cô ta dịu dàng cười ôm lấy Bùi Lạc Phong. Thật sự không nghĩ tống như lại ác như vậy Rõ ràng là do lời nói của anh Trước kia cô ấy chưa bao giờ như vậy Có phải anh hơi quá đáng rồi không Bùi Lạc Phong cau mày nhớ lại lời Tống Như nói Không phải lỗi của anh Nhất định Tống Như đã muốn quay lại từ lâu rồi Mà có thể mượn cơ hội này diễn kịch Cô ấy diễn tốt như thế nào anh cũng biết rồi đấy Cô ấy cố tình đóng giả là người bị hại Chính là muốn chiếm được cản tình của mọi người Anh suy nghĩ một chút về tình cảm mấy năm nay Của hai người nhạt nhẽo biết bao Chẳng lẽ chia tay là lỗi của anh sao Dù sao anh và cô ta Cũng chưa biết về lễ đường Anh không thể không nói chuyện với cô ấy Bùi Lạc Phong khẽ gật đầu Dương Vũ Mịch tranh thủ nói Hiện tại tất cả mọi người Đều đang chú ý đến Tống Như Là thời cơ tốt nhất để chúng ta công kích Dùng danh nghĩa của công ty Tuyên bố làm rõ mọi chuyện Tất cả chuyện này đều là một cái cớ Để cuối quay lại Xà vờ chấp nhận quay quảng cáo Lại đột ngột đổi ý thất hứa Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy trước pháp luật Thật sự phải làm như vậy sao Bùi Lạc Phong có chút không đành lòng Dù sao chuyện này cũng là do anh ta thay lòng đổi dạy trước Nếu như không phải là vì Tống Như Hại là mất danh dự Anh ta cũng sẽ không Anh còn lo ngại về quá khứ của hai người sao Anh không nghĩ hôm nay Tống Như làm như vậy Thì trong lòng cô ấy Đã không còn có anh rồi Nhưng còn anh Và em còn phải dựa vào anh Bùi Lạc Phong coi như là vì em lần này, đoạn tuyệt quan hệ với Tống Như. Tức giận trong lòng của Bùi Lạc Phong vì mấy câu nói đó châm ngòi, nếu không phải vì Tống Như thì anh ta sao có thể bị mọi người bàn tán như vậy, còn suýt bị kiện. Anh ta lập tức để công ty chuẩn bị văn kiện công bố làm rõ và xin lỗi công chúng cùng mấy nhà quảng cáo. Nói nghệ sĩ không hiểu quy tắc, ảnh hưởng tới bầu không khí của giới nghệ sĩ, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Tống Như. Anh ta mua mấy tài khoản mạng VIP, lợi dụng tài khoản của bọn họ, tuyên bố tin tức nội bộ. Nói Tống Như sớm đã muốn quay lại nhưng để không phải chịu trách nhiệm và ảnh hưởng tới thanh danh. Nên cô ấy đã cố tình che giấu sự thật, đóng ra hình ảnh thuần khiết, hoàn toàn là đang lừa gạt công chúng. Còn nói mấy năm nay Tống Như ở công ty đã gây rất nhiều rắc rối, mâu thuẫn với nhiều nghệ sĩ trong công ty. Chỉ cần bùi lọc phong lên tiếng, rất nhiều nghệ sĩ đã mắt nhắm mắt mở bịa đặt. Vũ khống tống như cậy mình là diễn viên mà bắt nản họ. Thậm chí còn úp lát lên một vài đoạn ghi âm. Khi tôi mới đến công ty, tôi vẫn chưa biết gì cả. Cô ấy bắt tôi ủi quần áo hàng ngày cho cô ấy. Tất cả đều là quần áo cao cấp, không biết ai đã đưa cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng đã rút lui mấy năm qua, mà không có một nguồn thu nhập nào. Tôi nghi ngờ cô ấy được bao nuôi. Nhiều lần tôi đã có cơ hội ra mắt, nhưng cô ấy đều thuyết phục tôi không nên manh động. Cưới ghen tị chúng tôi tuổi trẻ có nhiều cơ hội hơn. Cô ấy đã đánh tôi 3 lần trong phòng tập nhảy. Cô ấy nói, "Cô ấy là vợ chưa cưới của tổng giám đốc công ty giải trí Huy Hoàng. Dù tôi nói cho người khác biết thì cô ấy cũng không bị gì, tâm lý của cô ấy rất bất thường." Những tin tức kia tràn ngập trên mạng, tin tức này được lấy từ nội bộ của công ty giải trí Huy Hoàng nên đã dẫn tới một trận phong ba không hề nhỏ. Sự thật là gì, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng công ty giải trí huy hòa Dùng danh nghĩa của công ty Sẽ tuyên bố làm rõ mọi chuyện tin tức hấp dẫn kia Như bắt nước bẩn hất vào mặt Tống Như Mọi người đều đang mong chờ câu trả lời của Tống Như Tình Duệ Một công ty độc quyền của giải trí Đại Thiên Đã công bố một đoạn video phỏng vấn Người được phỏng vấn là hai vị đạo diễn trước đó Đã hợp tác với Tống Như Cô ấy là một diễn viên vô cùng tài năng Nếu cô ấy quay lại Tôi chắc chắn sẽ mời cô ấy tham gia bộ phim của tôi. Đạo diễn Vu, anh đã xem những tin tức trên mạng chưa? Anh có cho rằng sự thật sẽ giống như những gì công ty giải trí huy hoàng nói không? Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ lắm, cũng không nên bình luận. Nhưng dưới góc độ chuyên nghiệp của tôi, tôi tin tưởng nhân phẩm và tố chất diễn xuất của Tống Như. Cô ấy xứng đáng được bồi dưỡng. Nếu như không có cô ấy, giới nghệ sĩ mang tổn thất rất lớn cuối video là hợp đồng của Tống Như và công ty giải trí Huy Hoàng. Chỉ cần là người sáng suốt thì vừa nhìn cái liền phát hiện phần hợp đồng này vô cùng bất công với Tống Như, không chỉ làm mai một tài năng của cô mà còn làm lãng phí nhiều năm thanh xuân. So với đoạn ghi âm mà công ty giải trí Huy Hoàng đưa ra thì tinh duyệt với tư cách là kẻ thứ ba đưa ra video càng có sức thuyết phục. Hơn nữa bọn họ không cho là Tống Như làm đúng mà chĩa mũi nhọn về phía công ty giải trí Huy Hoàng. Lấy tư cách là một công ty nghệ thuật, bọn họ không xứng đáng. Chỉ trong nửa ngày, cư dân mạng đã tự giác bỏ phiếu ủng hộ cho sự trở lại của Tống Như, số phiếu lên đến 95%. Người nghệ sĩ vu khống cho Tống Như đã bị mọi người đào ra là tiểu nghi. Cô ta lật lọng, nói những lời này đều là do Dương Vũ Mịch bảo bọn họ nói, cũng làm giả Tống Như chưa từng đánh bọn họ. Trân tướng nổi lên mặt nước, Mọi chuyện đều rắc tiểu tan, Dương Vũ Mịch ghi hận trong lòng, sắp xếp hạ Tống Như. Người lăng xê là công ty giải trí Huy Hoàng, Tống Như không cần tự mình phải tẩy trắng, cô vẫn luôn là một diễn viên chân thành chuyên nghiệp. Các bài đăng vào trang web cá nhân của Dương Vũ Mịch đều bị đánh tới, tất cả đều là tin nhắn mắng chửi cô ta. Không biết xấu hổ, đã đoạt chồng sắp cưới của người ta, còn bỏ đá xuống giếng, mau cút khỏi giới giải trí. Chúng tôi không muốn thấy kỹ năng diễn xuất tệ hại của cô. Thật buồn nôn, chỉ có những nghệ sĩ như cô mà có thể dẫn tới những nghệ sĩ mới mang tiếng xấu. Cô ta hét lên dẫn dữ và ngã ra khỏi bàn máy tính. Tống như, tôi hận cô. Bên cạnh là khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Lạc Phong vừa mới nói chuyện với người nhà. Mặc dù anh ta là tổng giám đốc của giải trí Huy Hoàng nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy anh ta nhất định phải giải thích với người trong nhà. Không nghi ngờ gì, anh ta... Vừa bị mắng một trận Trong lòng phiền loạn Nhìn Dương Vũ Mịch đang tức giận Cảm thấy vô cùng đau đầu Nếu như anh ta không buông tha cho Tống Như Thì hiện tại đã là con rể hiền của nhà họ Tống Muốn lén lút qua lại với Dương Vũ Mịch Cũng không sao Cũng sẽ không bị Tống Như xài vào chật vật như bây giờ Càng không bị ba anh ta trách mắng Được rồi anh sẽ gọi điện Em đừng lên tiếng Bùi Lạc Phong tàn nhẫn nói một câu Rồi bấm số gọi điện cho Tống Như Điện thoại mãi vẫn không có ai nghe máy Anh ta vẫn tiếp tục gọi Không nghĩ đến sẽ làm phiền người khác Bây giờ chỉ có Tống Như Mới có thể cứu công ty giải trí huy hoàng Alo Tống Như đang tập yoga Thấy tên người gọi trên điện thoại liền cầm lên nghe Đừng làm lạ nữa Anh tự nhận sai lầm của mình Một lần nữa muốn ở cùng với em Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp Em thật sự cam lòng hủy hoại công ty của anh sao Sương Vũ Mịch ở bên cạnh nghe thấy câu này Liền mở to hai mắt nhìn. Cô ta không nghĩ Bùi Lọc Phong lại dễ dàng nhận thua như vậy. Bùi Lọc Phong liếc mắt nhìn Dương Vũ Mịch một cái. Dương Vũ Mịch đành phải chờ anh ta nghe điện thoại xong rồi mới tính sổ với anh ta. Anh cảm thấy tôi có khả năng đồng ý không? Anh rõ ràng không thích tôi. Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân anh. Còn công ty giải trí Huy hoàng có kết cục như ngày hôm nay. Không phải do tôi gây ra mà là do anh. Còn có Dương Vũ Mịch nữa. Phản ứng của Tống Như vô cùng bình tĩnh. Cho tới bây giờ, những lời cô nói giống như một con dao đang cứa vào trong tim của Bùi Lạc Phong. Sao em lại biến thành như vậy? Trước kia em... Đừng nói đến chuyện trước kia nữa. Tôi không có sảnh rỗi nhớ lại ký ức đã qua với anh. Tôi sẽ để cho chị Hy và luật sư nói chuyện với anh. Lúc trước tôi ký hợp đồng đó hoàn toàn là vì nề mặt Bùi hiền hiền. Nhưng hiện tại đừng có quấn lấy tôi không buông. Nhà họ Bùi các anh nợ tôi quá nhiều. Tống Như đừng như vậy, bây giờ anh sẽ tới tìm em ngay, chúng ta từ từ nói chuyện. Bùi Hiền Hiền là con gái của chị gái Bùi Uyển Linh của anh ta, vô cùng thích Tống Như. Hơn nữa cô bé từ nhỏ đã mắc bệnh tủy xương. Trước khi Bùi Lọc Phong và Tống Như đính hôn, anh ta đã dụ dỗ Tống Như đến bệnh viện kiểm tra thân thể, chứng thực được Tống Như có tủy phù hợp với Bùi Hiền Hiền. Chỉ chờ tới lúc cơ thể Bùi Hiền Hiền ổn định là có thể cấy ghép tủy. Anh ta không thể đôi co với tống như được nhưng tống như đã tắt máy Bùi Lọc phong không còn cách nào cầm áo khoác muốn đi ra ngoài Bùi Lọc phong anh muốn quay lại với tống như còn em thì sao em phải làm sao bây giờ côờ sốt ruột Nếu tay áo bùi lọc phong trong mắt tràn đầy nước mắt em buông tay anh ra anh thật sự không phải muốn làm như vậy anh có lý do bất bác sĩ sau này sẽ giải thích với em em chăm sóc tốt cho con là được không Hôm nay anh dám bước qua cánh cửa này Em sẽ lập tức đến bệnh viện phá thai Sương Vũ Mịch lau nước mắt Là một người phụ nữ Cô ta biết rõ Bùi Lọc Phong Đã để ý tới Tống Như Nhất là khi thấy Tống Như càng ngày càng tốt hơn Cô ta không thể để bọn họ gặp mặt Đừng có dùng con để uy hiếp anh Bùi Lọc Phong tức giận bỏ lại một câu Rồi vội vàng rời đi Sau khi tập yoga xong Tống Như đứng dậy Trên người đổ toàn mồ hôi Khi cô chuẩn bị đi tới phòng tắm Thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa ra vào. Xác cửu, anh đã về rồi. Cô chạy tới trước mặt anh, ngọt đầu khẽ hôn anh một cái. Hôm nay về sớm hơn bình thường một chút. Ừ, nhớ em quá rồi, nhất định phải nhìn thấy em. Từng giây từng phút cũng không thể chờ nổi. Nói xong tay anh kéo thắt lưng Tống Như, hai người cùng ngã xuống ghế sofa. Anh cũng không vội vàng cởi quần áo, mà đang hưởng thụ bộ dạng hai má đỏ lên của Tống Như. Người phụ nữ quyến như vậy, khiến cho anh lúc nào cũng cảm thấy động lòng. Xem cửa, sư bề thợ không có khả năng có người nhìn thấy, nhưng ân ái ban ngày như vậy vẫn khiến cô ngại ngùng. Hóa ra vợ anh lại thích tối. Dương gia cửa ta mị cười cười, đem áo khoác trùm lên đầu hai người. Như vậy được chưa? Hơi thở mập mờ lập tức bị đốt nắng, cả người Tống Như bị anh vướt ve, trên người càng ngày càng nóng. Anh Tống Như nói không nên lời. Bàn tay ban đầu để trên vai anh Đang chạy dọc theo cổ chậm rãi vuốt ve Một chút thân mật tới gần Khiến bọn họ trở nên triển miên Ra cửu, lên giường đi Tống như đã bị hôn đến bùn rùn Không còn sức lực Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ngực anh cả người cuộn lại Đôi chân trắng nõn vô cùng xinh đẹp Một tiếng ưm vang lên Đôi môi quyến rũ mềm mượt như tơ Dưới một cám sỗ đẹp như vậy Không có bất kỳ một người đàn ông nào Có thể chống cự được sự cám dỗ đó Và Dương Gia Cửu đương nhiên cũng không ngoại lệ Ánh mắt tràn đầy thương tiếc Cùng bàn tay dịu dàng Làm nhiệt độ cơ thể tống như tăng lên Gia Cửu Âm thanh của cô mềm mại không xương Đôi tay ôm lấy cổ anh Nâng môi lên hôn Họ có thể tiến thêm một bước Nhưng mỗi người đều tôn trọng sự lựa chọn của nhau Những nụ hôn và sự đụng chạm của anh Có thể khiến cho Tống như vui vẻ nhìn cô dựa vào cánh tay của anh, Dương Gia Cửu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Mấy ngày nay có mệt không? Anh đang nhắc đến chuyện cô đấu trí với công ty giải trí Huy Hoàng, Tống Như đưa tay ra ôm chặt lấy anh. Vẫn khá tốt, có chị Hi tiêu dĩnh, còn có anh giúp em, em không mệt. Xem biết anh cũng ra tay. Anh hơi nhíu mày, anh biết Tống Như không muốn anh can thiệp, nên anh mới cố gắng chịu đựng không ra tay. Nếu không trên thế giới này đã sớm không còn công ty giải trí Huy Hoàng rồi. Loại nhân vật nhỏ như Bùi Lạc Phong không đáng để vào mắt Dương Gia Cửu. Ngoại trừ ngài Dương có giá trị hơn trăm tỷ, thì còn ai có thể chỉ dùng một cuộc điện thoại cũng khiến cho bọn họ không truy cứu trách nhiệm. Dương Gia Cửu nhếch môi tán thưởng, quả nhiên Tống Như rất thông minh. Em không trách anh sao? Anh nhìn người trong ngực, thấp giọng hỏi. Không trách, em biết là anh quan tâm em. Em nghĩ chuyện này rất đơn giản. Nhưng không nhờ vì bảo vệ danh dự của công ty Giải trí huy hoàng Và lợi ích của bản thân Họ lại không keo kiệt Mà dùng những thủ đoạn thấp hèn kia Lần này nếu không nhờ có anh Em có khả năng Gia Cửu cảm ơn anh Sự bảo vệ và tôn trọng của anh Chính là thứ mà Tống Như muốn nhất Mà những thứ này không cần cô nói Dương Gia Cửu Đứng ở góc độ của cô Vì cô mà suy nghĩ thật tốt Đây là cách ở chung mà Tống Như mong muốn nhất Khoảng cách trái tim giữa hai người Đang không ngừng gần hơn Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết Được Em cũng sẽ vì anh Mà bảo vệ chính mình thật tốt Tống Như cam kết Chị Hy tìm cho Tống Như vị luật sư giỏi nhất trong ngành Đương nhiên tiền ra Tống Như tự mình trả Dù những năm gần đây Cô rút lui Nhưng chưa đến mức sơn cùng thủy tận Luật sư Trần Tổng giám đốc Bùi không có ở đây Thư ký của Bùi Lạc Phong Nhắn bọn họ ở cửa Chị Hy đã sớm đón được Bùi Lạc Phong Sẽ dùng chiêu này để kéo dài thời gian Cô và luật sư Trần lướt mắt nhau Không sao Chúng tôi cũng không vội Chúng tôi sẽ đợi ở đây Cô không tin Bùi Lạc Phong nhất quyết không xuất hiện Mặt thư ký lộ rõ vẻ khó xử Không có lý do gì để từ chối bọn họ Đành phải mặc kệ bọn họ Ngồi đợi trên ghế sofa Chị Hy gửi cho Tống như một tin nhắn Bùi Lạc Phong không tiếp chúng ta Ừ Nửa tiếng nữa em sẽ tới công ty Hôm nay phải thanh toán hết anh ta Tống Như gửi tin nhắn xong tắt điện thoại Vì trong tay cô Nắm giữ bằng chứng của Bùi Lạc Phong Dương Vũ Mịch cũng biết rõ Nên mới dùng thủ đoạn nói xấu sau lưng Để bôi đen Tống Như Tống Như lợi dụng đoạn ghi âm Cùng với bản hợp đồng năm đó Có rất nhiều sơ hở Hiện tại Tống Như đã chiếm được thế thượng phong Chị Hi không ngờ Sau 20 phút Bùi Lạc Phong Thật sự xuất hiện trước mặt cô Với vẻ mặt sáng lạn Muốn thanh toán đến vậy sao Vào đi Chị Hy ý thức được có gì đó không đúng liền gửi tin nhắn thông báo với Tống Như Sau đó cùng luật sư Trần bước vào văn phòng Của Bùi Lạc Phong Ngồi đi Tôi biết các cô một lòng muốn tốt cho Tống Như Nhưng hiện tại công ty loạn như vậy Tôi chỉ có thể dành chút thời gian để gặp cô Cô tranh thủ thời gian đi Đôi mắt của Bùi Lạc Phong sáng lên Anh ta đã sớm nhờ chị hai giúp đỡ Giờ chỉ cần tìm biện pháp đối phó thôi Chỉ cần chị Hy mở miệng Là anh ta có thể dẫn cô vào bẫy của mình Đừng tưởng anh nói như vậy Thì chúng tôi sẽ buông tha cho Năm đó Tống Như ký hợp đồng với anh Rõ ràng là không công bằng Cô ấy chịu khổ nhiều năm Ở công ty như vậy sau đó chúng tôi muốn anh Công khai xin lỗi Tống Như đúng không Bùi Lạc Phong cắt ngang lời nói của chị Hy Mở miệng nói trước Tống Như vừa đi đến cửa Liên nghe rõ ràng câu nói này Trong mắt cô Bùi Lọc Phong thật chướng mắt Dường như anh ta đã nắm chóc phần thắng Cảm giác này khiến Tống Như cảm thấy rất khó chịu Tuy nhiên tôi sẽ không chia tay vũ mịch Tình cảm của tôi và Tống Như Đã hoàn toàn chấm dứt Từ giờ trở đi tôi và cô ấy chỉ có quan hệ hợp tác Mặc dù hợp đồng có bình đẳng hay không Cô ấy vẫn là nghệ sĩ Của công ty giải trí huy hoàng Nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty Nhưng... Anh ta bỗng nhiên thấy Tống Như đứng ở cửa, liền đứng dậy lấy một bộ kế hoạch từ trong cặp công văn ra. Tôi muốn cô và Dương Vũ Mịch tham gia một chương trình thực tế và làm rõ mối quan hệ của hai người với người bên ngoài không phải nước sôi lửa bỏng. Lúc này đối với tất cả mọi người đều có lợi. Cho dù cô hủy hợp đồng với tôi, cô nghĩ rằng cô có thể dễ dàng đứng vững trong vòng tròn này sao? Không bằng hai bên cùng giúp đỡ nhau, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Những chữ cuối cùng Bùi Lạc Phong gắng sức nói Nếu không cho dù tôi mất công ty Thì cô cũng sẽ biến mất hoàn toàn Trong giới nghệ sĩ Ngày xưa là người yêu Thì giờ đã biến thành kẻ thù Tống Như không nghĩ cô và Bùi Lạc Phong Sẽ có ngày hôm nay Đối mặt với sự hung hoang của anh ta Cô cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác Nhưng Anh muốn lợi dụng Tống Như Chị Hi đứng lên Chúng tôi sẽ không nghe theo sự sát đặt của anh Sự thật chính là sự thật Sao phải làm sáng tỏ Công ty giải trí huy hoàng rõ ràng chính là một đám người Lòng xã hiểm độc Anh muốn nâng dương vũ mịch Không ai có ý kiến gì Nhưng anh lợi dụng tống như như vậy Anh còn có lương tâm không Thế giới này chính là như vậy Cá lớn nuốt cá bé Tôi có thể đưa công ty giải trí huy hoàng Đi đến ngày hôm nay Chẳng lẽ là dựa vào vận may sao Tống như cô nói đi Cô có đồng ý hay không Bùi Lọc Phong chính là muốn Tống Như gật đầu đồng ý. Chị hai ta nói, Tống Như là một người thông minh sẽ suy nghĩ lợi ích. Chỉ cần anh ta hạ quyết tâm nâng cô, Tống Như sẽ không đoạn tuyệt với công ty như vậy. Để cô và Dương Vũ Mịch cùng xuất hiện trước công chúng là cách tốt nhất để cư vãn hình tượng công ty. Cũng có thể giúp Dương Vũ Mịch mở đường cho nghề diễn viên. Xem tình hình bây giờ thì Bùi Lọc Phong sẽ không có khả năng buông tay đơn giản như vậy. Để cô rời khỏi công ty Tống Như bình tĩnh nhìn anh ta Được tôi đồng ý Tống Như Chị Hì tức giận sập chân Lo lắng Tống Như sẽ sập bẫy bọn họ Để chúng tôi cùng tham gia chương trình thực tế Là do anh chủ động yêu cầu Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi Còn có yêu cầu từ phía lừa sư của tôi Anh hãy suy nghĩ cẩn thận Đây là nhiệm bộ lớn nhất của Tống Như Cô cũng không muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy Dù cô có đồng ý tham gia chương trình thực tế này, cũng không có nghĩa sẽ làm nền cho Dương Vũ Mịch đua sỡn, còn có hát nữa. Được, Bùi Lạp Phong nghiến rằng, đợi đám người Tống Như rời đi, anh ta mới tựa người trên ghế thở phảng nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện cho Bùi Uyển Linh. "Chị, Tống Như đã đồng ý, kế tiếp chúng ta phải làm gì?" "Theo như kế hoạch, đi từng bước một, trước tiên đừng để Trác Vũ Mịch có hành động thiếu suy nghĩ, chuyện phát triển tới ngày hôm nay." Đều do cô ta đố kỵ Tống Như Em nhớ rõ Công ty nhất định phải nâng Tống Như Để cho người ngoài thấy được thành ý của em Như vậy mới có thể tẩy trắng tin tức ở bên ngoài Chị yên tâm Em sẽ không làm hỏng chuyện lần nữa Còn chuyện hiền hiền Em nhất định sẽ giúp con bé khỏe mạnh Ít nhất anh ta phải bắt Tống Như hiến tỉ trước khi rời đi Ngay khi tin tức được truyền ra ngoài Người trên mạng ủng hộ Tống Như ngày càng nhiều Họ đều nóng lòng muốn xem cô tham gia chương trình thực tế. Một người là Tiên Bối, một người là Tiểu Tam cùng xuất hiện trên một khung hình, dẫn tới không ít sự chú ý của truyền thông. Tin tức của họ đã nằm trong danh sách giải trí được tìm kiếm nhiều nhất. Tống Như mang theo chị Hi và Tiêu Trịnh cùng đi vào công ty tham gia thảo luận trước khi ghi hình. Chương trình thực tế này sẽ được quay ở nước ngoài, hơn nữa người trong đội đều là những người vô cùng chuyên nghiệp. Tống Như cũng đã nói với chị Hi, lần ghi hình này Cũng là cơ hội tốt cho sự trở lại của cô. Phèn hâm mộ và độ nổi tiếng cũng từ từ tăng lên. Bùi Lạc Phong muốn để cô làm tấm đệm cho Dương Vũ Mịch cũng vô tình giúp Tống Như. Ngay cả lại chó mèo này mà cô cũng dám dùng, khó trách cô có thể bước tới ngày hôm nay. Dương Vũ Mịch đã đến phòng học từ sớm, thấy Tống Như liền châm chọc. Tiểu dĩnh cúi đầu không nhìn Dương Vũ Mịch. Ít nhất Tống Như còn từng là một diễn viên nổi tiếng, tốt hơn một số người không bao giờ đạt được. Chị Hy ở bên cạnh phản kích lại Ồ Tống Như không nói chuyện Cô làm trợ lý gấp cái gì Tôi không sợ nói cho các cô biết Bùi Lọc Phong Chính là muốn để Tống Như làm nền cho tôi Mới cho cô tham gia chương trình thực tế này Nếu không thì một ngôi sao điện ảnh như cô Sao có thể nhận được chương trình tốt như vậy Xin lỗi Là Bùi Lọc Phong cầu xin tôi đồng ý Tống Như đi tới từ bên kia ngồi xuống Đôi khi đừng nói quá nhiều Sau này gặp ai cũng không nói chính xác Tôi ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty Nên tôi không cần phải nhìn sắc mặt của cô mà làm việc Mong cô nói chuyện chú ý một chút Phản ứng đầy khí phách của Tống Như Khiến cho hài mắt của chị Hy và Tiêu Dĩnh tỏa sáng Bọn họ đã không đi theo nhầm người Bây giờ Tống Như đã không giống như trước đây Sẽ không bị sương vũ mịch Và bùi lọc phong bắt nạt lợi dụng nữa Làm nên Cô ta nghĩ quá nhiều rồi Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện của bọn họ trong phòng họp đã truyền đi khắp công ty. Các nhân viên đều đang bàn tán, cảm thấy chắc chắn sau lưng Tống Như có chỗ dựa, nếu không sao dám công khai làm Dương Vũ Mịch xấu hổ. Tháng cái, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc ai mới là nữ chính của chương trình thực tế này. Cuộc họp được tiến hành đúng sở, có mặt ở đó còn có tổ kế hoạch của chương trình cùng với một số quản lý cao cấp của công ty. Bùi Lạp Phong nhìn Dương Vũ Mịch và Tống Như Ngồi tách sang hai bên bàn của cuộc họp Hai người như nước với lửa Nhìn kỹ có thể thấy Dương Vũ Mịch Đang bị lép vế Dù sao ta còn đang mang danh tiểu tan Cho dù Bùi Lọc Phong có bao che cho cô ta Thì cũng không có cách nào Để thay đổi sự thật Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát Chuyến đi sẽ kéo dài trong vòng một tuần Mọi người để ý kỹ Chỗ ghi hình một chút Nếu có vấn đề thì lập tức nói ra Anh ta cố ý lướt nhìn Tống Như Tôi hy vọng mọi người ngồi đây Có thể làm tốt công việc của mình, toàn lực phối hợp với tổ quay phim, không nên gây phiền phức cho công ty. bùi tổng, anh vẫn quan trọng người nào đó, nếu không phải tại cô ta thì gần đây công ty có ồn ào như vậy không? Dương Vũ Mịch chua chát nói, khẽ hư một tiếng. Trong những dịp công khai như vậy, Dương Vũ Mịch không chút kiên kỵ mà làm nũng với Bùi Lạc Phong, làm như sợ người khác không biết quan hệ của bọn họ. Ánh mắt của cô ta vô cùng đắc ý. Tựa như đang sẫm Tống Như dưới chân. Vũ Mịch nó không sai. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả hành động của mọi người đều phải nghe theo sắp xếp của tổ ghi hình. Không được xảy ra bất cứ chuyện gì không vui. Mục đích chủ yếu của lần ghi hình này là giúp Vũ Mịch bộc lộ tài năng. Tống Như có hiểu chưa? Hàm ý ở đây rõ ràng là nâng đỡ Dương Vũ Mịch. Tống Như chẳng qua chỉ là một quân cờ. Dương Vũ Mịch ồ lên một tiếng, dựa vào ghế nói. Không còn cách nào khác. Ai vào tôi là nghệ sĩ tiềm lực nhất công ty. Tống Như lạnh nhạt nhìn bọn họ, tôi không hiểu. Cô trực tiếp nói ra ba chữ kia. Tống Như. Buổi họp phong lớn tiếng hét to, Tống Như cũng đã đứng dậy. Tôi không nghĩ, tôi cần phải nghe gì nữa. Chuyến đi này cũng chẳng phải điều tôi muốn, chuyện này anh biết rõ hơn tôi. Bây giờ muốn tôi vô điều kiện mở đường cho cô ta, các anh đang nằm mơ sao? Lời nói không nặng không nhẹ của Tống Như vang quanh phòng họp. Tất cả mọi người Đều bị khi thế của cô làm cho khiếp sợ. Cô nói với Lạc Phong như vậy là có ý gì? Giới tỉnh thế cấp bách, Dương Vũ Mịch cũng quên chú ý tới Xưng hô với Bùi Lạc Phong. Tôi rời khỏi, chính cô tự quay. Giống như làm bộ phải đi, Bùi Lạc Phong vội vàng tiến tới ngăn cô lại. Cô có gì bất mãn, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần phải làm ẩm lên như thế. Làm theo ý của anh, rồi dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Nước bẩn gì cũng đều rộ trên người tôi, Bây giờ lại vô trương lợi dụng tôi như vậy Các anh đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa Bùi Lọc Phong Tôi đã không còn là Tống Như trước kia Anh đừng hy vọng tôi đối với anh Nói gì nghe nấy Tôi nói cho anh biết Tôi không làm Cô ta là nữ chính Để cho cô ta tự quay đi Cho dù cả thế giới này đều xoay xung quanh cô ta Thì Tống Như tôi cũng sẽ không Chị Hy dùng sức nắm chặt tay Đây mới là bộ dạng thật sự của Tống Như